Quán 88 Của tác giả T.D.W. 6969 Do trái táo diễn độc Gửi lời chân thành cảm ơn đến bạn Nhung Đã đóng góp và giúp đỡ cho cuốn sách này Người xưa thường có câu Nghĩa tử là nghĩa tận Vậy câu này có ý nghĩa là gì? Theo như tôi được hiểu Thì câu này người xưa muốn ám chỉ một điều rằng Chỉ có đánh chết thì mới tặng duyên nghĩa Nếu nói là câu này sai Thì cũng chưa chắc là đúng Vì trong suốt lịch sử của loài người Có biết bao nhiêu nỗi thù hận, nỗi ai oán Mà nhờ vào cái sự chết chóc mà người ta đã rửa được oán hận Tuy nhiên nói là sai, cũng đúng Vì có biết bao mối tình duyên, ơn nghĩa Mà ngay cả sau khi chết, tức là bước sang một kiếp khác Họ vẫn trả ơn như khi đang ở cái kiếp trước vậy Câu chuyện mà tôi sắp kể cho bạn đọc nghe dưới đây Nó nói về cái mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái Đi khắp thế gian, không ai tốt bằng mẹ Gánh nặng cuộc đời, không ai khổ bằng cha Đây là hai câu ca giao tôi muốn tặng tới bạn đọc Những người đang cố dựng cái phận làm con Hãy luôn đối xử tốt với cha mẹ mình Và mong rằng khi các bạn đọc xong câu chuyện dưới đây Cũng sẽ rút ra được một bài học nào đó trong cuộc sống hàng ngày Chương 1. Làm thêm Cuộc sống này chứa đầy gian lao và vất vả Có lẽ những mảnh rượu, những nét vườn Sẽ là không đủ đối với một gia đình đông con Ở vùng quê Thanh Bình Cũng chính vì lý do đó mà Hồng Cô con gái cả của một gia đình tại nông thôn Đã gạt nước chấp nhận gian khổ Tìm con đường để lên thành phố kiếm việc làm thêm Một phần là để phụ giúp cha mẹ Một phần khác là để đi tìm một cuộc sống mới Ông trời thường không phụ lòng ai bao giờ Nhất là những người ăn ở có đức như Hồng Thế rồi Hồng đã sinh được một chân Phà chế tại quán cà phê đối diện một cái hồ nước Quán cà phê đó mang tên 88 Nếu ai là người mê tín thường tin vào số má lô đề Thì đủ biết con số 8 Nó tượng trưng cho phát Và cái đôi tác tượng trưng cho phát phát Có lẽ cũng bởi vì chính cái lý do đó Mà quán cà phê này làm ăn phát đạt Lắm khách ra vào nường nường Hiện tại quán có tất cả là ba gian nhà liền nhau Gian nhà chính thì cao tới 4 tầng Do hiểu hoàn cảnh của Hồng phải đi làm sai nhà Anh chị chủ quán đã tốt bụng Vui lòng cho Hồng được ở lại Trên tầng 3 của gian nhà chính Một phần là để cai quản vào ban đêm Cùng với một cậu nữa Trong xe Một phần là tiện cho việc mở cửa hàng sớm Hồng vốn là một người chăm chỉ Quán thường xuyên đông khách Tuy rằng là nhân viên pha chế Có cả thảy là 3 người Nhưng Hồng vẫn luôn chân luôn tay Tại quán này Hồng đã kết nghỉ chị em Với hai cô nhỏ khác Một cô cũng làm chân pha chế đó là Nhung Nhung là người gốc Hà Nội dáng người nhỏ hẳn, xinh xắn Được cái là Nhung tuy còn trẻ tuổi Nhưng mà rất biết cách ứng xử Tuy là đang đi học Nhưng cũng cố đi làm thêm Để có tiền tiêu xài Và phụ giúp cha mẹ Ngoài ra nhỏ còn biết cách nói chuyện Nên Hồng rất quý nhung lắm Người thứ hai đó là bé Hạnh Quê ở Thanh Hóa Là người ít tuổi nhất hội Nhưng mỗi khi cô nói chuyện là y như một bà cụ non Được cái là cô rất ngoan Ba chị em chơi thân với nhau lắm Mỗi ngày đi làm là một ngày vui vẻ Tuy nhiên cái gì mà chả có cái mặt xấu của nó Cả ba chị em đều có chung một kẻ thù Đó là con béo Gọi là con béo vì cả ba người ai cũng ghét nó Một con nhỏ chuyên môn điền nịnh đầm anh chị chủ quán Và thường xuyên đi tọc mạch chuyện của người khác Nếu nói Hồng may mắn Có được việc làm tại quán cà phê 88 này Thì cũng không hẳn là đúng, vì có lẽ duyên số hay cũng như là định mệnh đã đưa cô đến cái quán này. Hồng nhớ như in, cái đêm đầu tiên cô ngủ lại ở cái quán này. Cậu trong xe tên là Hải thì ngủ ở tầng 2, còn Hồng được đặt cách ở tầng 3. Căn nhà này nghe nói anh chị chủ được một người cho thuê lại. Mà điều lạ là người dân xung quanh ở đây nói Trước đó có một đôi vợ chồng sinh hạ được một người con trai duy nhất Đôi vợ chồng đó cũng mở cái tiệm cà phê giống như bây giờ Nhưng hồi đó chỉ có mỗi gian nhà chính 4 tầng thôi Quán cà phê ngày đó làm ăn cũng khá giả lắm Dần dần thì hai vợ chồng mùa đất luôn hai khu nhà bên cạnh Để mở rộng cái quán cà phê Quán đang làm ăn phát đạt Nghe đầu đứa con bị chết Thế là quán cứ ngày càng Làm ăn thất thoát Thế rồi ế ẩm Hai ông bà chủ cũ Cũng đau buồn mà lần lượt ra đi Cả ba dãy nhà Được một người em trai ruột Của người chồng trong coi Chính ông ta đã đồng ý Cho anh chị chủ Thuê lại và mở lại Một quán cà phê Y như ngày nào Đêm đầu tiên Sau khi đã dọn dẹp quán và đóng cửa hàng Thằng Hải nó bé hơn chị Hồng 5 tuổi Nghe đâu là bà con cùng quê của anh chị chủ Nghe cách nó nói chuyện thì Hồng biết Hải không phải là một đứa hương hỏng Nên Hồng cũng coi nó như đứa em ruột Thằng Hải đăng kê bàn ghế Chị Hồng thì dọn dẹp khu pha chế Xong rồi bảo nó Hải à Chị lên nghỉ ngơi một chút nha Thằng Hải trả lời Dạ vâng Chật lúc Hồng vừa bước lên trên cầu thang Thằng Hải đã, đã vội gọi lại Từ từ đã chị Hồng ơi Lại đây em bảo cái này Hồng thấy điệu bộ của Hải có vẻ lắm la lắm lét Chị ta tiến lại phía Hải Hải nhìn xung quanh trong quán Mặc dù biết rằng không còn ai nữa ngoài hai người Thế rồi thằng Hải Nó kề bên tay thì thầm nhỏ Chị, chị có sợ ma không? Hồng cười phá lên Rồi kêu là Hải nói chuyện nhạm nhí quá Làm gì mà có ma quỷ trên đời này Hải ra hiểu cho chị Hồng im lặng Rồi mặt của nó tỏ vẻ nghiêm trọng nó nói tiếp Tại chị mới đến chị không biết đó thôi Nguyên ba gian nhà này này Có ma đó Nói đến đây Hồng phì cười chỉ ta cóc nhẹ lên đầu Hải rồi mắng yêu Tào lao quá mẹ ơi Dọn dẹp rồi đi ngủ đi Mai còn mở hàng shop Nói xong Hồng tiếng bước thẳng lên trên tầng 3 Bỏ mặt thằng Hải đứng lào bầu ở dưới Làm việc được hơn một tháng Hồng cuối cùng cũng đã quen được với công việc Nên chị ta cảm thấy cũng đỡ mệt hơn Ngày tháng cứ thế trôi qua Cho đến một tối hôm chủ nhật cuối tuần Khách ra vào nường nộp Quán mùa hè mở cửa từ 5 giờ sáng Vậy mà mới có 5 giờ rưỡi khách đã vào nường nộp Do đây là mùa thi nên rất đông học sinh Và gia đình đi lên Quán cà phê có cái giá phải chăng nên khách đông lắm Khách vào từ sáng sớm Đến gần 2 giờ trưa nhân viên còn phải thay nhau ăn cơm bị khách không ngơi. Đến tầm 10 giờ rưỡi tối thì khách mới vãn đáng kể. Đến lúc 11 giờ rưỡi thì quán đóng cửa. Chi Hồng đã mệt mỏi chào thằng Hải rồi lên tầng 3 đặt mình xuống cái mảnh đệm con con ở dưới đất. Vừa mới hạ mình xuống đệm, chỉ Hồng dường như chìm luôn vào trong giấc ngủ sâu thâm thẳm. Được một chút Chợt chị ta tỉnh dậy, một cái mùi cà phê thơm phức lan tỏa khắp cả nhà. Hồng nhìn điện thoại thì thấy mới có hơn 4 giờ. Chẳng lẽ thằng Hải lại dậy sớm như thế để pha cà phê mà uống hay sao? Còn đang ủi oải trên đệm, chợt chị nghe thấy có tiếng người đi dép tổ ong dẫm lên cầu thang đang đi lên. Chị ngồi lặng im và cứ suy nghĩ rằng Thằng Hải nó lên gọi chị dậy Và cô cậu đang ngái ngủ Nên vẫn đi cả dép lên trên gác Hồng tính dọa cho nó một vố sợ chết trời Chị tiến lại phía tường và nắp mình ở trong đó tiếng bước chân vẫn chậm rãi Đi lên Hồng Ép người vô tường nín thở Và đinh ninh trong bụng Sẽ được một phen cười vỡ bụng Tiến bước chân lên tới trước cửa tầng 3 Thì dừng lại Hồng nín thở Đợi thằng Hải mở cửa Quả nhiên Cái nắm đắm cửa đã bắt đầu xoay Tuy nhiên Hồng hết đổi ngạc nhiên Khi mà chiếc cửa không hề có khóa, cái nắm đắm xoay đúng 3 vòng thì dừng lại. Cửa không hề mở ra, thế rồi tiếng bước chân lại tiến lên trên tầng 4 Thế là Hồng nãy ra một cái ý nghĩ, có thể là thằng Hải nghĩ còn sớm nên muốn chị ngủ thêm một tí. Nhưng mà tại sao Nó lại lên tầng 4 để làm gì Hồng nhớ rằng Anh chị chủ nhà có nói là Nếu không có việc gì cần thiết Thì đừng có lên tầng 4 Còn đang băng khoăn Chợt Hồng nghe thấy Tiếng cánh cửa gỗ tầng trên tầng 4 Kêu lên khen két Rộng mở Nhanh như chốt Hồng mở cửa chạy ra ngoài hành lang Đứng thì tại cửa tầng 4 đó Chị thấy có một cái bóng đen bay vụt vào trong phòng Làm cho cánh cửa đóng rằm lại một cái Chị Hồng đứng băn khoăn Không biết là thằng Hải nó làm cái gì trên đó Còn đang đứng suy nghĩ miên man Bắt nhìn vô cái cửa tầng 4 chợt có người vỗ vai mạnh một cái từ đằng sau Chị Hồng rú lên ngã nháo nhào xuống đất Chị quay lại nhìn thì thấy thằng Hải Đang đứng nhìn chị với con mắt khó hiểu Thế rồi như hiểu ra Nó cười ngạc nghẽo Chị Hồng đứng dậy đỏ mặt vì ngượng Thế rồi chị ta cóc đầu nó Mắng cho đỡ quê Cái ranh con này Làm cho chị mày hết hồn Thằng Hải vừa xoa đầu Vừa cười nghi ngã Nó vừa nói vừa cười Chị làm cái gì mà đứng đây Lúc 4 giờ rưỡi như thế này Lại còn đóng cửa rằm rằm nữa Bộ chị bị mộng dung à Hồng lúc này mới nhớ ra Chị ta ngó lên Nhìn cái cửa bù tầng 4 Thằng Hải ngó lên theo rồi nó hỏi Chị, chị nhìn cái gì trên đó thế Hồng lúc này mới quay qua và nói Lúc nãy chị tưởng mày chạy lên trên tầng 4 Thằng Hải lúc này mới nhìn chị rồi nói Làm gì có, em đang ngủ Thì bị cái tiếng đóng cửa ầm ầm của chị Làm cho em tỉnh cả ngủ đây nè Hồng đang định nói thêm Thì thằng Hải đã quay xuống nhà và nói nói Thôi xuống chuẩn bị mở cửa hàng luôn đi chị ơi Mà chị pha cho em một ly cà phê nâu đá nhé Hồng không nói gì Chỉ ừ cho có rồi đi theo thằng Hải đi xuống nhà Đi được mấy bước bỗng thằng Hải đứng hận lại Làm cho chị Hồng va vào trong nó Chị mắng Cái thằng Hâm Dừng lại làm gì thế Thằng Hải từ từ quay lại Mặt nó nghiêm trọng Nó nói với giọng rờn rờn Em nghĩ Chắc chị nhìn thấy ma rồi đó Hồng nghe xong câu nói đó Thì tức tối Dùng chân đá cho thằng Hải lộn mấy vòng Chị ta nói Đồ vớ vẩn đi xuống Thằng Hải lộn mấy vòng đau điếm nhưng nó vẫn cười ngặt nghẽo. Thằng Hải xuống nhà chuẩn bị bàn ghế, Hồng đi theo sau nó. Đến chân cầu thang dưới tầng 1, chị ta vừa xỏ dép nhưng vẫn ngoái lại nhìn lên cái cửa phòng tầng 4 tối ôm ôm đó. Không lẽ những gì Hồng nghe thấy và nhìn thấy đêm qua chỉ là vì ảo giác do chị cảm thấy Hãy subscribe cho chương 2 Mì sợ Để không Hôm nay khách không có đông lắm, vì mới chỉ là thứ hai đầu tuần, nên công việc cũng tà tà. Hồng đang đứng trong quầy chuẩn bị sẵn cái món hoa quả, thì con nhỏ Nhung bê một khay cốc bẩn vào rửa. Cái Nhung đứng đằng sau Hồng rửa cốc còn chị Hồng vẫn miệt mài, thái nhỏ hoa quả. Đang tập trung cao độ vô việc thái hoa quả, Chân cái nhung từ đằng sau rống rén tiếng lại Vỗ vào vai chị Hồng bất ngờ và hét lên Hùng Chị Hồng đàn thái dư hấu những miếng nhỏ đều đặn Bị cái nhung dọa làm cho giật nảy người Lửa dao đưa nhầm Cắt cái tảng dư hấu ra thành hai miếng to đùng Hồng quay lại giận dữ Vỗ mạnh vào vai nhung rồi quát Con này hay nhỉ Nhung vẫn cười nhăn nhở Nhỏ tiến lại giúp chị Hồng Cho cái đống dưa đó vào một cái bát lớn để sẵn Vừa làm, cái Nhung vừa thủ thị với chị Hồng Chị, chị dạo này bị làm sao ấy Bộ chị bây giờ biết sợ ma rồi à Chị Hồng nhìn Nhung quá yêu Con này, chỉ tự cái nói nhảm với ma với quỷ gì đâu Nhung lại nói tiếp với giọng dụ dỗ Chắc chắn là có chuyện gì rồi đây nè Hôm nay thằng Hải, nó kể cho em nghe hết rồi, nhưng em vẫn muốn nghe chị kể lại cơ. Hồng với Nhung hai chị em cứ đứng đằng sau cái bàn pha chế mà cười rút rít với nhau. Vừa lúc con bé Hạnh chạy vô, thấy vài con nhỏ nói, Hai chị làm cái gì mà cứ đứng thủ thị với nhau như thế? Nhung vừa lúc đó quay ra nói, bé Hạnh vô ngày chị học kể chuyện ma nghe nè. Còn bé Hạnh nghe có chuyện ma là khoái lắm Nó chạy lon ton vào trong quầy đứng bên cạnh Thấy hai con nhỏ em mình có vẻ tò mò Và thật sự muốn nghe Chị Hồng đành phải chiều lòng chúng nó Vừa lúc đang định kể Hồng để ý thấy con béo Phương Nó đang mắt lắm la lắm lét Và nó từ từ môn men Nó giả vờ tiến lại phía ba chị em như thể Đang chuẩn bị hóng và hớ Biết tính con nhỏ này nhiều chuyện Nghe xong là lại đi thêm thắt Mắt lẽo với chị chủ Là ba chị em Hồng Đồn thổi quán có ma Chị Hồng khẽ khiều tai con nhỏ Nhung và con bé Hạnh Cả ba cùng nhìn chầm chầm vào con Phương Con Phương lúc này nhưng nhận ra là mình đã bị phát hiện Con béo này nó mới quê mặt Nó giả vờ tiến lại bàn để pha chế Lấy thêm giấy ăn Rồi nó cầm cái đống giấy ăn đó đứng ở cửa ra vào Thỉnh thoảng nó lại liếc về phía ba người coi Có còn bị để ý nữa hay không Cả ba người thấy cái điệu bộ của con béo này Chỉ biết cười lăng cười bò Thế rồi Hồng cố tình nói lớn Như để cả con Phương nghe thấy Có gì cuối tuần này chị em mình làm xong rồi đi chơi Rồi chị sẽ kể cho các em nghe chuyện này hay lắm Chứ mà bây giờ... Ở đây chim lợn nhiều lắm, không có tiện Còn Phường nó nghe câu đó thì nó tức đi người. Cuối cùng nó đành phải bỏ sang cái dãy nhà hai. Bà trẻ em thấy như vậy thì cười nghi ngã, chật chị Hồng đối giọng. Chị phát mạnh vào mông con nhỏ Nhung và nói Cái con nhỏ này đi ra mà mang cốc bẩn vào rửa đi đi. Nhung ngự ngùng quay ra Ơ hay, cái chị này vô duyên quá. Thế rồi Nhung lại cầm cái khay chạy ra ngoài Chị Hồng vừa định quay sang vỗ nốt cái mông con Hạnh Thì chả thấy nó đâu nữa Nhìn ra cửa đã thấy nó đứng đó lè lưỡi triêu mình Chị Hồng mắng yêu Còn bé Hạnh cứ đợi đấy nhé Lần này chị cho em nợ Cuối cùng chị Hồng hẹn với cả Nhung và Hạnh là tối thứ bảy Sẽ đi ăn đêm và kể cho hai đứa nó nghe Tối hôm nay Chị Hồng vẫn lên tầng 3 ngủ như mọi khi. Chị ta cứ nằm trên cái đệm như dường như không tài nào chợp mắt được. Dường như Hồng đang nằm chờ đợi một cái gì đó. Hay đói đúng ra là đợi cái sự kỳ lạ xảy ra. Một đêm trôi qua cũng không có gì. Thế rồi tới cái đêm hôm thứ ba. Chị Hồng nghĩ rằng có lẽ hôm chủ nhật là do... Làm tham làm quá Nên đã dẫn ra ảo giác Chị ta nằm trên giường thư thái Và dần dần chìm vào trong giấc ngủ Đang niềm diêm Hồng rùng mình Nghe thấy những tiếng ghế sắt Bị kéo lên trên nền đá hoa vang lên Chị ngồi dậy nhìn vô điện thoại Quái lạ mới có 2 giờ sáng Mà thằng Hải đã sắp xếp bàn ghế rồi hay sao Chị Hồng nằm im thêm một lúc nữa Lắng nghe Thì quả nhiên Không chỉ có tiếng kéo ghế Mà còn có những tiếng động khác vang lên Như tiếng kéo bàn Rồi tiếng cốc lách tách Tiếng nước chảy vọng ra từ dưới tầng 1 Chắc là khô pha chế Hồng vốn là không phải đứa sợ ma Nhưng mà giờ đây Chị ta sợ rằng có ăn cướp đi vô quán Nhưng là ở chỗ là ăn cướp thì nó phải lên đây lục đồ đạc Chứ nó ở dưới kéo bàn kéo ghế để làm cái gì Chả lẽ nó tính bê cả bàn ghế đi bán Với cả chôn mấy cái cốc thủy tinh rẻ tiền này hay sao Mà lại còn nghe thấy tiếng nước chảy Không lẽ thằng ăn trộm nó rửa qua cốc cho sạch hay sao Hồng bỗng dưng cảm thấy buồn cười bản thân chính mình Buồn cười vì những suy diễn lung tung Và hơn cả là chị buồn cười Vì trong chị đã có một chút rụt rè nhút nhát Chị Hồng ngồi dậy Vỗ vỗ vào trán một cái Thế rồi chị vơ lấy cái vít nước không Ở góc phòng như để làm vũ khí tận vệ Hồng rõ rén Về phía cửa phòng Chị ta đứng đó lắng nghe một lúc Rõ ràng Vẫn còn có tiếng đồ đạc di chuyển ở dưới nhà Một tay cầm phít Một tay từ từ Chị hé mở cửa Cửa mở không thấy ánh sáng đèn dưới tầng 1 Hắt lên trên tầng 3 Hồng dơ cái phít lên bằng hai tay Như thể đang chuẩn bị Đập vào đầu ai đó Chị từ từ tiến ra ngoài hành lang Vừa mới quay nhặt mặt nhìn xuống Chị ta như chết lặng người đi Khi mà cửa phòng thằng Hải mở toan Đèn tắt tối ôm Và đứng ở trước cửa kia Là một ông lão đầu trọc gần nữa dáng cày gò mặt bộ bia sa ma Không, nói đúng ra Là bóng của một ông lão Vì Hồng gần như có thể nhìn xuyên qua được người của ông ấy Hồng chết đứng ở nơi đó Nhìn chăm chăm vô cái bóng người đàn ông đó Được mấy giây Thiệt chợt cái bóng đó Nó quay mặt nhìn về phía Hồng Vẽ mặt ông lão buồn lắm Ông ta nhìn chị Hồng Một cái ánh mắt xa xăm Hồng dường như hoảng hốt Chị ta vội vào trong phòng Đóng cái cửa rằm lại Hồng ngồi co ro trên đệm, chỉ ta thử tự cấu mình coi mình có đang nằm mơ không Nhưng mà quá thật, chỉ ta không hề mơ ngủ Hồng ôm cái vít vào lòng ngồi rung lẫy bẫy, nhìn về phía cửa buồn Lúc này mọi tiếng động dưới nhà đã ngưng bạc Tiếng dép lê ngày nào lại xuất hiện từng bước chậm rãi Tiếng lên trên tầng ba Đến trước cửa phòng hồng Thì tiếng bước chân Dừng lại Hồng Mồ hôi toát ra nhễ nhại Hai tay ghi chặt lấy cái vít nước Như thể đang cố nín thở Đợi cánh cửa phòng bật mở ra tài cặp lại Quay hai ba vòng Rồi dừng lại Rõ ràng cửa không khóa Và chuyện gì đã xảy ra Chợ, tiếng cửa phòng thằng Hải đấm lại nghe cái rầm Tiếp sau là tiếng gút gỗ phát ra Từ dưới tầng bước dần lên đến cửa phòng của Hồng Lúc này toàn thân chị ấn lạnh Chị ngồi rung lẫy bẫy Một lúc sau cả cái tiếng dép tiếng gút cùng nhau Tiến lên trên tầng 4 Hồng vẫn ngồi co ro trên đệm, lắng tai nghe tiếng bước chân đi xa dần. Tiếng cửa phòng tầng 4 lại mở ra can két và bất ngờ đóng lại, khiến cho Hồng khẽ rùng mình. Khiến cho Hồng phải rùng mình, bốn bề im lặng trở lại. Hồng vẫn ngồi đó, người vẫn còn run. Có lẽ nhỏ Nhung đã nói đúng, Hồng đã bắt đầu hiếu được cái cảm giác mà bấy lâu nay chị chưa có từng trải qua. Đó là cảm giác sợ ma. Quả nhiên đúng như một câu nói của người xưa để lại, chưa thấy hoàng tài, chưa nhỏ lệ. Bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, cái thứ mà Hồng vừa tận mắt chứng kiến, những gì Hồng nghe thấy lúc nãy hay... Ở cái tối hôm chủ nhật tuần trước Tất cả chỉ càng làm cho chị ta Thêm tin vào một điều Tại quán cà phê này đây Mà quỷ Đặng lẫn vẫn hiện hình Thế rồi Hồng lại chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không biết Thằng Hải lên gọi chị dậy giống như mọi khi Thấy cái cảnh chị ta ngồi ngủ quên tay vẫn còn ôm cái phít Thằng Hải không nhịn được cười Nó lay lây chị Hồng gọi Chị Hồng ơi Dậy đi chị Sao lại ngồi ngủ như thế này Chị Hồng từ từ tỉnh giấc Chị ta ủi ủi nhìn xung quanh Thì thấy trời đã bắt đầu hừng sáng Hồng buông cái vít qua một bên rồi đứng dậy Thăng Hải đi đằng sau chị Hồng Vẫn cười và nói Chị mộng dung hay sao Mà ngồi ngủ lại ôm cái vít nước nóng như thế này Chị Hồng không nói gì, chỉ lặng lẽ bước xuống tầng 1. Thấy chị Hồng khác lạ với ngày thường, thằng Hải cũng không có đùa nữa. Nó chỉ lặng lẽ bước theo sau chị. Chợt Hồng đứng gần lại giữa cầu thang. Thằng Hải dừng theo, chị ta quay lại hỏi nó. Hải, Hải, đêm qua em, em có thấy cái gì lạ hay không? Thằng Hải đáp, dạ đêm qua em ngủ như chết, em có thấy cái gì lạ đâu chị. Nghe câu trả lời của nó, Hồng lại tiếp tục bước xuống tầng 1. Nhưng vừa đứng ở chân cầu thang tầng 1, Hồng đã ngã ngửa ra đằng sau. Dưới tầng 1, chính giữa phòng tối qua, rõ ràng thằng Hải đã kê lại hết bàn ghế cho gọn. Vậy mà giờ đây, tất cả là bốn cái bàn tròn nhỏ, đặt ngay ngắn ở giữa. Xung quanh là đủ 10 cái ghế. Trên bàn có bầy cái lọ tâm sĩ răng. Rồi thì mấy cái đĩa to bé, bốn cái ly cà phê và sáu cái cốc thường khác hay dùng để đựng nước hoa quả Và điểm đáng nói là cốc nào cũng điền chứa nước lạ Thằng Hải lách qua chị Hồng bước lại cái bàn, nó nhìn quanh một lúc rồi nói Lại nhỉ, ai lại đi bày biển đêm qua cái kiểu như thế này Nó đứng đó nhìn chị Hồng rồi nói Chắc là cái này tối qua chị làm đó à Chị Hồng nhìn nó, rồi lại nhìn vào cái bàn không đáp lời. Thằng Hải nhìn thêm một lúc nữa, rồi nó cuốn quýt dọn dẹp. Nó vừa dọn dẹp vừa nói, Thôi thôi, dọn đi chị ơi, mình còn mở quán nữa. Hồng từ từ tiến lại, đứng đằng sau Hải. Chị ta hỏi với giọng nghiêm nghị. Hải, chị hỏi thằng em, có phải là em đang tìm cách để trêu chị hay không? Hải quay lại lắc đầu lia liệt. Không, em triêu chị để làm gì? Chị làm ở đây lâu, chị hiểu tích em kia mà Hồng nghe giọng nói của Hải Cộng thêm làm việc với Hải đã lâu Nên chị ta biết rõ tính nó Nếu như thế này thì lạ quá Hồng thiết nghĩ cho dù là ma quỷ Hay người nào đó làm ba cái trò này Thì họ đã đạt được mục đích của họ rồi Vì chị ta đã thật sự sợ Hải chương ba, phá. Cả ngày hôm đó, chị Hồng cứ mang cái vẻ mặt trầm lặng. Chị ta không nói năng hoạt bát vui vẻ giống như mọi khi. Chị chủ hỏi, chị có bị ớt hay là bị làm sao? Thì Hồng chỉ bảo là mình khỏe nên không cần nghĩ Mọi người ai cũng thấy làm lạ. Xong rồi có một số nhân viên khác vẫn còn nghi ngờ. Thằng Hải chắc nó hổn láo gì với chị Hồng Vì chị có nó Và chị ta ở lại trong quán mà thôi Thằng Hải lúc đầu thì nó im lặng Nhưng thấy nhiều người cứ xúm lại hỏi Và nghi ngờ nó thấy nên thằng Hải buộc lòng phải nói ra Thằng Hải nói là không hiểu đêm qua Chị Hồng mơ mộng hay là gặp phải cái gì Mà lúc lên gọi chị ta dậy sáng nay Thì Hồng đã có biểu hiện lạ lắm. Tuy là nói như vậy nhưng thằng Hải nó cũng không kể lại việc chị Hồng tối qua ngồi ngủ ôm cái vít nước và việc dưới tầng 1 có ai đó đã kê lại bàn ghế và bày biện lại các thứ. Con bé Hạnh và nhỏ Nhung nghe loáng thoáng qua thì nó thương chị Hồng nhiều lắm vì chị làm việc cả ngày vất vả Giờ lại còn không biết có chuyện gì đang xảy ra với chị Chắc chắn chị phải mệt mỏi lắm Cũng thật không may cho Hồng Còn béo phương, nó đã nghe lỗm được câu chuyện mà thằng Hải đã kể Nó liền lập tức chạy ngay đến bên chị chủ kể lễ Đồng thời, nó thêm thắt một số chi tiết hư cấu Mà nó tự bịa ra Nó nói Chị ơi, chị có biết không? Quán mình đang đồn thổi là có ma đó chị Chị chủ nghe xong thì cao mày hỏi lại nó Cái gì cơ, đứa nào nói như thế Còn béo phường nó đáp Em chỉ nghe loán loán thôi Hình như là chị Hồng kêu là bị ma triêu quỷ ghẹo gì Ở nhà này hay sao ý Mà em nghĩ nếu mà để khách hàng biết được Thì quán của ta làm ăn Thua lỗ là cái chắc Chị chủ nghe xong thì vội đứng lên Gội chị Hồng ra đằng sau để nói chuyện Để nhân viên khác lo việc pha chế Con béo đứng ở ngoài Thỉnh thoảng nó liếp vô thấy chị chủ Đang mắng chị Hồng té tác Nó đứng bên ngoài tủng tiễm cười một cách khoái chí lắm Nhỏ Nhung vừa lúc vào Đã thấy cảnh tượng đó thì nó út lắm Thế rồi Nhung trọn mắt nhìn con béo Phương Con béo nó đang đứng tủng tiễm cười chật nó nhận ra Nhung đang nhìn mình thật hầm hầm Còn béo nó vội giả vờ quay đi Nhưng mà thỉnh thoảng Nó vẫn liếc về phía Nhung Nhung lúc này hầm hầm tiếng lại Còn béo nó rung lại bẫy Nhung tiến tới Một tay cầm cái khay Một tay kỳ dơ lên cao tính tác vào mặt nó Còn béo lúc này Nó mới hét toán lên Chị, chị làm cái gì đấy Vừa tầm Nhỏ Nhung đưa tay ra sau đầu Xong vờn như đang gãi đầu Rồi nhỏ nhung quát nó Mày điên hay sao Tao ra lấy cái nước lọc cho khách Chứ có làm cái gì đâu Thế rồi nhung vòng ra đằng sau nó Bắt đầu lấy cái ly nước lọc mới Để lên trên khay Chị chủ nhà thấy to tiếng ở ngoài liền tiếng ra hỏi Lại có chuyện gì nữa thế Nhung nhanh mờm nói trước Em ra lấy nước cho khách Thì tự nhiên con béo nó hét toán lên Chị chủ nhìn con béo rò mắng. Mày không có việc gì làm hả Phương? Ra gian nhà 2 và 3. Coi có khách nào cần cái gì hay không? Đi ngay. Con béo biết mình bị Nhung chơi sỏ nó ức lắm. Nhưng cũng đành im lặng mà bước ra chỗ khác. Cho nước nó trong. May mà có Nhung. Nên chị Hồng được giải thoát. Vì chị chủ nhà phải bận đi tiếp mấy người bạn mới đến. Đáng lẽ là Nhung chỉ làm ca sáng. Nhưng nhỏ chịu ở lại với chị Hồng Để an ủi chị tới khi quán đóng cửa Chị Hồng kể cho nhỏ Nhung nghe về những điều kỳ lạ mà chị đã gặp phải Nhỏ Nhung cũng vốn là một người tò mò Hơn nữa, Nhung cũng chưa từng gặp ma quỷ bao giờ Đêm hôm đó, nhỏ Nhung nó quyết định xin phép mẹ Được ngủ lại ở nhà bạn học Nhưng thật chất là nó ngủ lại ở quán với chị Hồng Đêm hôm đó, cả hai chị em ngồi đợi mãi Nhỏ Nhung cứ nằm cả đêm thao thức Như cố chờ đợi cái sự lạ xảy ra Về phần chị Hồng có lẽ đêm nay Nhờ có đứa em can đảm ở bên Mà chị ta cuối cùng cũng có một giấc ngủ an lành Sáng hôm sau mọi việc cũng trở lại bình thường Chị Hồng trở nên vui vẻ hơn là hôm trước Con nhỏ Nhung cũng chả dám nói gì Vì có lẽ đối với Nhung Chỉ cần nhìn thấy bà chị kết nghĩa của mình vui là được rồi Một ngày làm việc sẽ trôi qua rất nhanh Nếu như ngày hôm đó bạn thấy có một người cảm thấy vui vẻ Mới quanh đi quẳng lại mà đã gần 11 giờ đêm Hôm nay thì con nhỏ Nhung phải về nhà Vì không thể nào xin phép mẹ cứ ngủ lại với Hồng được nữa Thằng Hải hôm nay dắt xe nhiều nên nó cũng mệt mỏi lắm Nớt cây bàn ghế xong là chuồn lên trên gác luôn Chỉ còn lại chị Hồng đứng ở dưới rửa một đống đĩa và cốc Vì hôm nay khách vào ăn cũng nhiều Chị Hồng đứng đó rửa đĩa cốc Chiếc điện thoại để trên bàn Lại vang lên những bản tình ca Cứ vừa đứng đó rửa bát Chị Hồng vừa lẩm nhẩm hát theo Và chìm đắm trong cái bản nhạc đó May mà có nhung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 Khiến cho chị giật thoát cả mình Hồng ngừng tay Bây giờ chị ta mới chợt nhớ lại cái cảm giác sợ hãi hôm nào Mà chị đã từng trải qua Và điều làm Hồng sợ hãi hơn cả là đêm nay Không còn ai ở bên chị giống như tối hôm qua Chị Hồng rung rảy Lầu qua tay Rồi cầm lấy cái điện thoại tắt nhạc đi Bốn bề giờ đây yên lặng Một cách đáng sợ Dường như chị Hồng có thể nghe thấy được cái tiếng nhịp tim mình đang đập rất nhanh. Đứng nghe ngóng một lúc, không thấy gì, Hồng lại bắt đầu rửa đĩa cốc Tiếng nước chảy, rồi tiếng đĩa cóc va vào nhau, cứ vang lên trong không gian im lặng. Thay vì quay mặt thẳng ra cửa chính Như chỗ pha chế Thì chỗ rửa bát Lại quay lưng ra bên ngoài Bên trên là một cái cửa sổ Hai cách Nhìn vào một con ngõ nhỏ sao gian nhà Hồng cứ đứng đó lặng thinh rửa bát Trong cái bầu không khí im lặng đến rợ người Chị ta cứ cúi mặt gầm xuống mà rửa Không hiểu Kể từ giây phút nào mà Hồng có cảm giác như không chỉ có một mình mình trong gian nhà này Tất nhiên là không chỉ có một mình mình trong gian nhà này rồi Hồng cười với bản thân và trách mình sao nghĩ vớ vẩn quá Tất nhiên vẫn còn có thằng Hải đang ngủ khọ trên tầng 2 nữa khi mà Chị ta cố lái cái suy nghĩ của mình sang một chiều hướng khác Nhưng Những cái ý nghĩ tích cực đó chả tồn tại được bao lâu Vì cái sự sợ hãi của Hồng bây giờ là quá lớn Thế rồi chị ta lại bắt đầu cảm thấy lạnh ở sóng lưng Da gà từ từ, từng cái một dần đứng lên Chính tại cái tầng một này đây Hồng có linh tính như tại có người khác đang đứng bên cạnh cô Thậm chí là đang nhìn cô như vậy Hồng từ từ rửa qua từng chiếc đĩa một. Chợt có một cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi vào gáy của cô. Đánh rơi cái địa xuống đất Vỡ tan tành Cuốn cùng Chị ta vội cúi xuống thu dọn những mảnh vỡ Mồ hôi trên trán chị ta Bắt đầu lâm tâm Thu dọn những mảnh vỡ xong Hồng đứng lên Chật như linh tính có cái gì đó đang đợi mình Chị ta từ từ Nhìn lên cửa sổ Chị Hồng Hét lên sợ hãi khi mà chị nhìn qua cái khe cửa Cánh gỗ nhận thấy có một người mặc quần áo trắng Đang đứng đó từ lúc nào Chị sợ quá Lùi lại mấy bước Và va người vào cái bàn pha chế ở đằng sau Nhưng chỉ sau một cái chớp mắt Cái bóng người mặc áo trắng đó Đã biến mất Chị Hồng thở hổn hện Đặt tay lên ngực Như muốn giữ lấy con tim mình Để nó khỏi văng ra ngoài Còn chưa kịp tránh tỉnh lại bản thân Địa bỗng phục tắc Mọi thứ tối ôm Hồng quảng lại Đánh rơi nốt mấy cái địa vở xuống đất Chị ta Quờ tay trong bóng tối lên cái mặt bàn Như thể để tìm cái điện thoại của mình Lặng mò được một lúc chợt chị ta dẫm phải một cái vật gì đó Nó mềm mềm Con chưa biết là cái gì chợt Hồng có cảm giác như đang Dẫm chân của một ai đó Một tia ý nghĩ lué lên trong đầu của Hồng Chị ta đứng im Thế rồi Hồng bắt đầu Nghe thấy những tiếng thở nhẹ nhẹ Một hơi thở lành bú Phá vào mặt của Hồng, làm cho chị ta quán loạn. Hồng hét lên sợ hãi. Cô cuốn quýt chạy vào trong bóng đêm, va vào cạnh thành bàn pha chế rồi ngã xuống đất. Chợt Hồng nghe thấy tiếng đĩa cóc bị ném xuống bàn vang lên, còn Hồng thì bò dưới mặt đất sợ hãi cuốn quýt. Thế rồi, chị ngồi thu mình trong một góc rung lẫy bẫy mẹ cứ liên tục niệm nằm ngoài di đạo Phật xin hãy tha cho con. Giờ tiếng khóc ở đầu đâu vang lại và tiếng khóc đó của một người đàn bà. Cái tiếng khóc này nghe não nề lắm. <cười> Hồng, đưa hai tay lên, bịch lấy tay mình như thể không muốn nghe Thế rồi tiếng dép lê lại xuất hiện Nó cứ vang vọng trong bóng tối Và kinh hải hơn đó là tiếng dép đó đang tiến về phía của Hồng Chợt, tiếng dép đó dừng lại Tại vị trí mà có thể coi như là người đó Đang đứng trước mặt chị Hồng Dường như nín thở trong bóng tối, tiếng khóc vẫn vang vọng đâu đây. Chợt có một bàn tay lạnh bút, tổm lấy chân chị ta và cố kéo chị ta ra khỏi chỗ đang ngồi. Chị sợ hãi tột độ, chân chị đạp ly lịa, chị ta gào khóc thật thiết, nhắm mắt hét lớn. Thằng Hải đâu? xuống cứu chị với! Hải ơi! Thằng Hải lúc này nghe tiếng thì tỉnh giấc, nó vớ lấy cây đèn pin rồi với cây gày gỗ. Ở phòng nó lao xuống tầng Thằng Hải hơi sợ Vì nó tưởng là có cướp phá cửa vào Thằng Hải cầm cây điện thoại Bật lên flash Rồi xôi khắp tầng 1 Như cố tìm coi chị Hồng đang ở đâu Nó nghe tiếng chị ta gào thét tên của nó Rồi cuối cùng Hải cũng thấy chị Hồng Đang ngồi co ro dưới một cái gầm bàn lớn Chân thì cứ đạp ly lịa Thằng Hải hét lớn Chị Hồng, chị làm sao thế này Chị Hồng đang la hét Nghe cái tiếng nó thì Chị ngừng lại, từ từ mở mắt ra Nhìn thấy đèn flash của thằng Hải Đang chiếu thẳng vào mình Hồng lúc này mới thở vào nhẹ nhõm Điện chật lé sáng trở lại Thằng Hải đứng đó nhìn chị Hồng Vẽ mặt khó hiểu Chị ta từ từ bỏ cái khối gầm bàn rồi đứng lên. Chợt lúc vừa nhìn Thần Hải, hồng mặt thất sắc khi mà ngay sau lưng Hải có một người đàn bà mặc áo trắng, mái tóc ngả màu, hồng liền chui tóp tọt lại vô gầm bàn, khóc lóc thảm thiết, chỉ ta nói trong nước mắt: Hải ơi, Hải, cô à à đứng đằng sau lưng em kìa, chị, chị sợ lắm Hải ơi." Thần Hải nghe xong, Nó liền quay lại thì đâu thấy ai cả Rồi nó quay lại nói Chị nói cái gì thế Sao em có thấy ai đâu Chị Hồng vẫn chui trong gầm bàn Vừa khóc nức nở vừa nói Có mà Có chị, chị nhìn thấy người đàn bà Đứng sau lưng của em Thằng Hải lại quay lại nhìn Xung quanh quả thật đâu có ai Nó lại nói Làm gì có ai đâu chị Thằng Hải cứ đứng đó đôi cò với chị Hồng. Chị ta thì cứ nhất quyết là không chịu chui ra. Thấy nói không được, thằng Hải phải chui xuống, lôi kéo mãi mới đưa được chị Hồng ra khỏi gầm bàn. Ra khỏi, chị Hồng cứ đứng đằng sau nó, với một vẻ mặt sợ hãi nhìn xung quanh. Cả đêm hôm đó, chị Hồng bắt thằng Hải phải lên ngủ cùng với mình. Chị Hồng thì nằm đệm. Còn thằng Hải thì nằm dưới đất bên cạnh và cái gậy gỗ để bảo vệ bà chị của mình Nằm đó rất lâu nhưng phải đến hơn 2 giờ sáng Cả hai người mới chợt mắt mà ngủ được Chương 4 Vị khách cuối ngày Sáng ngày hôm sau, mọi việc dường như trở nên rối loạn Khi mà chị Hồng cứ nằm nặt xin nghĩ việc làm Tại quán cà phê Chị chủ và anh chủ thì nhất quyết không thể cho Hồng nghỉ được Vì quán đang đông khách Với cả nếu Hồng nghỉ làm Thì kiếm đâu ra được một nhân viên pha chế khác Có tay nghề cao giống như Hồng bây giờ chị chủ và anh chủ đã gọi cá T Hải vô để hỏi cô có chuyện gì đã xảy ra nghe thằng Hải kể lại đầu đuôi câu chuyện về sự việc ngày hôm qua anh chị chủ còn tức giận hơn rồi mắng chị Hồng xối xả nhỏ nhung ở ngoài nghe rõ đầu đuôi ngọn ngành thì nó thấy thương chuyện Hồng hơn nhỏ nghĩ chắc chắn phải có chuyện gì đang thật sự xảy ra với chị. Nói chuyện một thôi một hồi Cuối cùng anh chị chủ đành phải đồng ý cho Hồng nghỉ việc Nhưng mà phải làm nốt tuần này và hết tuần sau Để có thời gian đi kiếm người mới Hồng thì thật sự muốn nghỉ làm cái quán này càng sớm càng tốt Nhưng nghe xong lời đề nghị đó Thì chị Hồng cũng phải đành chấp nhận Ở lại làm thêm một tuần Trong thời gian này Chị Hồng đành kiếm một nhà nghỉ nào ở gần đó để nghỉ tạm Đợi lúc anh chị chủ đi khỏi Nhỏ Nhung mon men lại gần chị Hồng Nhỏ hỏi Chị ơi, lại có chuyện gì nữa hả chị? Chị Hồng nhìn Nhung với vẻ mặt buồn bã Chị khổ quá em ơi Đêm qua chị lại bị nốt trêu Chị bây giờ chỉ muốn nghỉ làm Ngay chỗ này mà thôi Nhỏ nhung nghe thấy vậy bèn thốt lên Chị ơi, chị đừng nói thế chứ Chị nghĩ làm thì em biết nói chuyện với ai bây giờ Hồng nghe xong câu đó thì mỉm cười Rồi gương mặt chị lại hiện rõ một nỗi buồn bã, u ám Nhỏ nhung thấy vậy cũng chả biết nói gì thêm Chị biết tiếp tục ra rửa cốc Chợt nhung nhìn nhớ ra điều gì đó Nó quay lại nói với chị Hồng Em biết một người có thể giúp được chị rồi Chị Hồng nghe thấy thế thì nói Ai hả em, thầy bùa hay là thầy ta? Nhỏ Nhung cười lớn và nói Chị hâm quá đi, chị nhớ anh chàng đang tắn tỉnh em hay không? Chị Hồng cười rồi nói Cái cậu nhóc chuyên viết truyện ma mà, mà em hay kể cho chị nghe chứ gì Cậu nhóc đó thì giúp được gì cho chị ký chứ? Nhung cười nói Em nghĩ là có đó chị Anh chàng này viết truyện cũng được lắm Hơn thế nữa Chuyện cậu ta viết rất là chân thật lắm Không có vẻ gì là ba hoa bốc phép cả Cái hôm em đi chơi với cậu ta Em nghe cậu ta nói nhiều về vấn đề tâm linh Em nghĩ chắc là cậu ta phải tìm hiểu nhiều lắm Mới viết được như thế Chị Hồng nghe xong Có vẻ hơi do dự Nhung vội đáp Thôi để em kêu cậu ta trưa nay Ra nói chuyện với chị Lúc đó vắng khách Nên chị có thời gian chị nói chuyện với cậu ta được lâu hơn Thêm nữa là chị cứ kể hết cho cậu ta nghe đi Em tin là cậu ta sẽ có những lời khuyên tốt Hay là sẽ nghĩ ra một cách nào đó Để giải quyết cái vấn đề của chị Chị Hồng nghe như vậy Cứ nặng nặt từ chối Kêu là thôi Sợ làm phiền cậu nhóc ấy Sau một hồi thuyết phục Cuối cùng thì chị Hồng đành phải đồng ý lời đề nghị của Nhung Nhung hần hoàng cầm lấy điện thoại nhắn tin ngay Cho các anh chàng viết truyện kia Hẹn trưa nay đến quán để nói chuyện Thật đúng là ý trời Trưa hôm đó anh chị chủ đều có công việc Con béo thì nghỉ làm Cửa hàng lại vắng khách Nên rất thuận tiện cho cuộc nói chuyện này Tầm 1 giờ trưa khi nhân viên trong quán ăn cơm xong Một chiếc xe SH còn nguyên hai cái sản dừng trước cửa quán thằng Hải chạy ra giáp xe chàng trai tháo chiếc mũ bảo hiểm vẽ bằng và những hình thù kỳ quái xuống treo vào xe chàng trai này là một thanh niên cỡ 18 đến 20 tuổi cắt đầu cua dáng người to cao như một con gấu với hai cái đích trai ở trên mặt anh chàng này Mặc một cái quần ngố đi cùng với cái áo phong màu đen Trên cổ là một cái vòng bạc Còn tay trái thì vô số những lắc bạc Bước vô trong quán ngó nghiêng một lúc Nhỏ Nhung chạy ra nói Anh đến rồi à? Ngồi đây nè anh Chàng trai cười rồi ngồi xuống một cái bàn ngay gần khu pha chế nhùng hỏi luôn Anh lại uống nâu đá nữa chứ gì? Chàng trai ngứng đầu lên cười và nói Chỉ có cô thư ký của anh là hiểu được ý anh thôi Một lúc sau, nhỏ nhung mang ra một cốc nâu đá Đặt trước mặt anh chàng Đi theo sau là chị Hồng Hai người ngồi xuống với một chiếc bàn Nhung nhanh nhẹn nói Đây là chị Hồng, người mà em nói là cần anh giúp đỡ một số vấn đề đó anh Chàng trai này cười rồi đưa tay ra bắt tay với chị Hồng Chào chị em là Hưng à qua wow, một lúc giới thiệu và nói chuyện Chị Hồng biết cậu nhóc này tên là Hưng Đang đi du học ở Mỹ Đồng thời cũng là tác giả viết cuốn sách Bên kia sự sống Mà Nhung đã cho chị ta xem qua Nói chuyện tán gỗ một lúc khi vào vấn đề Chính thì mấy nhân viên quanh đó cũng tụ tập hết lại Cái bàn đó để nghe Cũng may là quán chỉ có lưu thư một vài người khác Nên cũng không đáng ngại lắm Trước khi chị Hồng kể câu chuyện Hưng có nói Trước khi chị kể với em Em xin được nói trước luôn Em không phải là thầy bối Hay như là thầy tà gì đâu chị nhé Cho nên có thể những gì em nói với chị là có hiệu quả Và cũng có thể là không giải quyết được vấn đề gì cả Em chỉ muốn chị biết trước Không có lại là bảo em chém gió Mọi người nghe xong thì cười ầm hết cả lên Nhỏ nhung nói lớn Thế cơ mà, anh có định để cho chị Hồng kể hay không? thấy là mọi người lại im lặng để lắng nghe chị Hồng kể Chị Hồng dân tiện hôm đó cũng kể hết tất cả mọi chuyện Không chỉ cho Hưng mà còn cho mấy nhân viên ở quán nghe luôn Mọi người ai ai cũng im lặng lắng nghe Riêng có thằng Hải trên mặt nó lúc này tỏ ra một chút gì đó lo ngại Sau khi nghe xong câu chuyện của chị Hồng, Hưng làm một ngụm cà phê, rồi chăm điếu thuốc, rít một hơi dài. Hưng hỏi chị Hồng. Vậy tức là bội việc bắt đầu từ cái hôm chủ nhật tuần trước có đúng không ạ Chị Hồng lửng lửng, không biết là có đúng tối hôm đó hay không? Chị thì nghĩ là tại chị làm việc mệt quá, chắc là bị ảo giác em à. Hưng chỉ mỉm cười rồi cậu ta bắt đầu nói. Em nghĩ là không phải ảo giác đâu chị Trước tiên để em nói với chị như thế này nhé Thông thường những người nhìn thấy được cõi âm Thường được dựa vào hai yếu tố Đó là tự nhiên hoặc tác động Nói về yếu tố tác động Chắc chị biết có nhiều người sau khi thấy mặt Như trên phim ảnh Hoặc là sau những ca phẫu thuật thập tử nhất sinh Hay là họ bị đập đầu Hoặc bị một cái gì đó tác động Thì lập tức Họ nhìn thấy được cõi âm Nói rồi, Hưng là rít thêm một hơi thuốc nữa Sau đó cậu ta nói tiếp Còn về yếu tố tự nhiên thì theo em Mỗi người trong chúng ta đều có cơ duyên Được nhìn thấy cõi âm Hay nói theo cách khác Đến một thời điểm nào đó, tại cái giây phút đó Hoàn cảnh đó mà người ta sẽ bắt đầu nhìn thấy cõi âm Tuy là nói như vậy Nhưng những người thuộc nhóm yếu tố tự nhiên có thể là nhìn thấy cả đời Hoặc cũng có thể nhìn thấy đến một thời điểm nào đó mà thôi Chị Hồng thở dài Vậy thì ý em là chị là trường học tự nhiên Hưng đã, em nghĩ chắc chắn là như vậy Có lẽ cái tối chủ nhật chính là cái thời điểm mà chị bắt đầu cảm nhận được cõi âm Chị Hồng hỏi tiếp Thế thì đến bao giờ, chị sẽ không còn cảm nhận được nữa hả em? Hừng chỉ cười rồi đáp. Cái này thì em không rõ. Vì như em đã nói, em không phải là thầy bùa. Với cả em nghĩ nếu trường hợp của chị thuộc yếu tố tự nhiên thì chắc chắn đó là định mệnh hay là duyên số của chị. Bắt buộc chị phải giải quyết một vấn đề gì đó có liên quan đến cõi âm. Nếu như chị không giải quyết được Thì có hai khả năng Một là chị sẽ nhìn thấy cõi âm suốt đời Hai là chị sẽ sợ hãi hay đau khổ đến chết mà thôi Nghe xong câu đó, chị Hồng khẽ rùng mình Trên khuôn mặt của chị ta giờ đây đã toát lên một chút gì đó sợ hãi Nhỏ Nhung vội nói chen vô Thấy nhỡ chả may chị Hồng bị vong nó theo thì sao? Hừng nhìn Nhung cười rồi đáp lại Nếu bị vong theo thì đã chả phải đợi đến tận bây giờ Mới cảm nhận được đau em mà Nhùng có suy nghĩ một chút Nhưng rồi nhỏ lại nói tiếp Thế nhỡ đến bây giờ mới đến thời điểm nhận ra Như lúc anh nói yếu tố tự nhiên Cũng phụ thuộc vào địa điểm thời gian đó mà thôi Hân cười lớn rồi cậu ta lắc đầu Nói về việc bị vong theo Thì anh không nghĩ là như thế đâu hơn nữa em nên nhớ rằng Bị vong theo không phải là một vấn đề khác Mà trên đời này ai mà chả bị vong theo hả em Chỉ có điều vong đó lành hay là dữ mà thôi Chị Hồng với khuôn mặt lúc này đã lộ vẻ bế tắc Thế rồi chị lại hỏi Vậy thì theo em, chị có nên đi coi bối hay không Hay là đi gặp thầy để xin làm lễ giải hạn Hừng với vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn chị rồi đáp Về phần em Em tuy là viết truyện tâm linh Và tin rằng có thế giới bên kia Nhưng em nói thật Em hầu như không bao giờ tin mấy cái trò Coi bối giải hạn Hay là được thần thánh chọn này nọ Em chỉ tin vào người nào coi bối được Nhưng không sống bằng cái nghề đó Như là bác Trung nhà em Hay đi coi với Nam Định mà thôi Bác ấy coi số tướng Coi sao cũng được Nhưng con trai bác Và bản thân bác thì sống bằng cái nghề sửa chữa đầu điện tử Còn cái bọn buôn thần bán thánh Tại cái đất Hà Nội này Thì có cho em tiền em cũng không bao giờ tin Đó là bản thân em thôi Chị có thể đi coi nếu như chị thích Nhưng em thiết nghĩ cái gì cũng phải giải quyết theo tự nhiên Tốt hơn là dùng vũ lực hay là cưỡng chế chị à Chị Hồng nghe xong mới nhăn mặt hỏi em nói giải quyết theo tự nhiên là như thế nào? Thế nào là giải quyết theo vũ lực, cưỡng chế chứ? Hừng nói rõ hơn Giải quyết tự nhiên là mình thuận theo ý trời Thuận theo số phận Tự mình tìm ra nguyên nhân và tự mình giải quyết Còn như giải quyết theo vũ lực hay cưỡng chế Tức là chị mượn tay của người khác Nói ở đây là nhờ ba cái loại thầy bối thầy bùa can thiệp vào Bắt ép người cõi âm phải ngưng việc lại Chỉ để thỏa mãn cái mục đích của riêng chị Nhỏ Nhung nghe xong có vẻ không hài lòng bèn nói lớn Nói như anh thì bố ai mà biết được nguyên nhân ra sao Với cả giải quyết được như thế nào Mà em thấy đầy người đã dùng vũ lực với cưỡng chế Mà có sao đâu Hừng chưa kịp trả lời Nhưng khi cậu ta nhìn vào mặt chị Hồng Cũng biết chị muốn ngăn cái Nhung lại lắm Nhưng có lẽ những lời nhung vừa nói ra rất đúng với những ý nghĩ của chị. Hưng im lặng một hồi, cậu ta suy nghĩ một cái gì đó, thế rồi Hưng lại nhìn thẳng vào mắt chị Hồng rồi nói. Em thật sự không phải là thầy bối hay là thầy bùa, nên em không thể nào can thiệp vào chuyện của chị đang gặp. Nhưng em chỉ muốn hỏi chị một câu, chị có tin em hay không? Những lời em sắp nói ra đây... Chị nghe sẽ có vẻ hoang đường lắm Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn hết về phía chị Hồng Chị Hồng nhìn thẳng vào mắt của Hưng Rồi như một phép màu, chị khẽ gật đầu Thấy chị Hồng đồng tình với mình, Hưng liền bắt đầu nói vậy phần em, nghe Nhung kể về chị rất nhiều Và nói chị là một người tốt Bản thân em hôm nay ngồi nói chuyện với chị đã lâu Và em tin rằng bản năng nhận biết con người của em là đúng Và em cảm nhận được chị là người tốt thật sự Nghe Hưng nói đến đây chị Hồng mỉm cười Rồi Hưng nói tiếp Tuy nhiên đó chỉ là em nghĩ về chị Còn thật sự chị là người tốt hay xấu Những gì chị làm đã từng làm đến thời điểm bây giờ là đúng hay sai Thì những cái đó lại không phải để cho em Hay những người nào đó còn sống phán xét Mà cái sự phán xét đó sẽ do ông Trần quyết định. Nghe đến đây, mặt chị Hồng lại có chút thoáng buồn, hừng vội hỏi. Chị có tin vào thần chết hay không? Chị có tin mỗi khi một người sắp chết, thần chết sẽ đến bên họ và đưa họ qua thế giới bên kia hay không? Chị Hồng khẽ gặt đầu, lúc này nhỏ nhung nhảy vô nói. Em tưởng cái đó chỉ có phương Tây tin mà thôi. Còn như anh biết, quan niệm của người châu Á là khi ai đó sắp chết, thường thường sẽ có phán quan đại nhân hay là quỷ sai đến bắt người đó đi còn gì. Chính anh cũng tin là như vậy kia mà. Hừng quay sang nhìn Nhung rồi nói, Em từ từ đã nào? Thế rồi cậu ta quay lại phía chị Hồng rồi nói tiếp. Đúng như là Nhung nói. Đúng như Nhung nói. Phương Tây quan niệm thần chết là một người mặc áo khoác dài đen Tay cầm cái lưỡi liềm dài thường xuất hiện để đưa người chết sang bên kia thế giới Còn đối với người châu Á thì thần chết được thay bởi phán quan đại nhân hay quỷ sai Nhưng có một điều mà em đã đọc được một điều rất thú vị về quan niệm tâm linh của người châu Á Còn có một người nữa đi trước cả phán quan đại nhân và quỷ sai một bước Lúc này tất cả nhân viên xung quanh đều ngạc nhiên Không hiểu người đó là ai Cả Nhung và chị Hồng đều hết sức bất ngờ và tò mò Thấy mọi người đang mong đợi câu trả lời Hừng nói luôn Qua những gì em tìm hiểu được Thì người này không có tên gọi nhất định Và rất ít khi được nhắc đến Đặc biệt hơn nữa là không ai thờ cúng người này cả Vì không ai dám chắc người này là thần thánh hay là ma quỷ Người này có thể hiện thân dưới nhiều hình dạng, vóc dáng. Có rất nhiều người đã gặp người này, nhưng họ cứ luôn giữ bí mật. Trong lòng thì vô cùng cảm kích người này. Bản thân em, sau khi em đọc được một số tài liệu ít ổi về người này, em tin rằng những việc người này làm là đúng. Cho dù cách giải quyết đôi khi khiến em rất bất bình, em tạm gọi người này là người mang thông điệp, hay đôi khi gọi là Thiện tai thánh cũng được Lúc này mọi người đều tròn mắt Vì không hiểu Hưng đang nói cái gì Hưng bèn giải thích thêm Thiện tai thánh thường hiện hình Gặp và nói chuyện trực tiếp với những người Đang trong những trường hợp tốt hoặc xấu Có thể là sau khi họ đã làm xong việc gì đó Cũng có khi là trước Thiện tai thánh thường xuất hiện với nhiều hình dạng khác nhau Nên khó mà đoán được ai là thiện tai thánh thật sự Ví dụ như ở Trung Quốc Có một vụ án tên đầu Bếp Đã nghĩ ra một cái trò ác độc Làm mua lại những cái thai nhi về nấu lên Những cái món ăn cực bổ Sau này hắn không hiểu vì lý do làm sao Bà Tứ Chi đều bị hỏng Buộc phải thôi việc Và cũng xin được ở trong một ngôi chùa tu thân tích đức Cảnh sát nói là hắn gặp tai nạn giao thông Tuy nhiên vị sư nhận hắn trong chùa Lại nói lên một câu chuyện khác Hắn tâm sự với vị sư đó rằng Vào cái lúc mà hắn đang làm ăn phát đạt Thì có một người con gái xinh đẹp lắm Đến quán hắn ăn vào buổi tối muộn Sau khi bê cái món cháo não trẻ ra Người con gái này không hề ăn Mà đẩy cái bát đó qua một bên Yêu cầu được nói chuyện với hắn Người con gái này nói hắn về đạo lý Phật giáo rất là lâu Cuối cùng người con gái khuyên hắn Nên bán hết tất cả Và dùng cái tiền đó để xây chùa triền Hoặc là mua đất về Để chôn tất cả những bào thai bị bỏ rơi ở bệnh viện Chỉ có như thế Hắn mới sống được thanh thản Và bớt bớ đi được phần nào tội lỗi Nghe vậy hắn điên lên Chửi bới cô gái đó quá trời Và đuổi cô gái đó ra khỏi quán Cô gái này không hề nổi giận Cô ta từ từ đứng lên Quay bước ra cửa Nhưng khi cô ta đi Cô ta còn quay lại nói rằng Ai cũng xứng đáng có được một cơ hội Nhưng chỉ có hiểu Liệu họ có đón nhận được Cái cơ hội đó mà không hay thôi Nhùng vội hỏi Thế làm sao mà bị liệt tứ chi Hừng đáp Vị sư này nói hắn kể là Trong một lần đi chơi xa Chợt xe của hắn trượt phải một cái gì đó trơn lắm Và cả xe lao xuống Phật Và điều đáng kinh ngạc là hắn không chết Nhưng tứ chi đều bị dọc nát Buộc phải cắt bỏ đi Có người nói là tại hắn làm thịt trẻ sơ sinh Chuyên môn chặt tay chặt chân Nên đây chính là quả báo Nói cũng đúng Vì hắn tuy không chết Nhưng đã phải xong Để nếm cái mùi đau đớn tột cùng Hơn thế nữa Lúc hắn nằm trong phòng cấp cứu Hắn liên tục nhìn thấy người con gái hôm nào Đứng trong phòng nhìn hắn lắc đầu Vẽ mặt không chút biểu cảm Nghe đến đây Cả lũ lại sợn gai ốc Thế rồi Hưng nói tiếp Còn một câu chuyện khác nhắc đến thiện tai thánh hiện thân với hình hài là một con chó Ngay trước ở Sài Gòn có một người chuyên làm thịt chó Nhưng hắn ta giả mang lắm Toàn là hành hạ mấy con chó trước khi làm thịt Hắn có thằng bạn thân khuyên nhũ nên bỏ cái kiểu làm đó đi Vì như vậy thất đức lắm Nhưng mà tên này không chịu nghe Vì hắn nghĩ thú vật làm gì có cảm xúc Thằng bạn khuyên hắn không được thì đành thôi Có một hôm tên làm thịt chó kể cho bạn mình nghe rằng Có một người đàn ông đến mua thịt chó Và yêu cầu cho xem cái cách làm thịt chó từ khi còn sống Hắn chịu ý và cho coi Người đàn ông coi xong thì nhìn hắn rồi nói là quá ác độc Rồi cũng dạy cho hắn một bài về đạo đức Và nói con chó nó cũng giống như con người Nó có cảm xúc cái gì gì xong tên này điên quá hắn quyết định không bán thịt chó nữa còn chửi bới định đánh đập ông ta người đàn ông này chỉ quay bước đi và nói một câu tương tự ai cũng xứng đáng có một cơ hội nhưng chỉ có hiểu liệu họ có đón nhận lấy cái cơ hội đó nữa hay không mà thôi nghe thế tên thịt chó tính nhảy ra đánh người đàn ông Thì khi ra không thấy ông ta ở đâu cả Sau này có một hôm Hai người đang lái xe máy đi nhậu vào đêm khuya Bất ngờ đi qua một khu phố Có một con chó đen to lắm Nó nhảy từ đầu đến cắn ngang cổ Cái tên làm thịt chó đang cầm tay lái Tên này bị cắn cổ lôi văng ra khỏi xe Thằng bạn ngồi sau Thì đặt cái cầm xuống đất bị bể xương hàm Thằng bạn đau đớn Nhìn cái thằng làm thịt chó, bị con chó đen cắn vào cổ, máu bắn ra tung toán, rồi chạy mất hút vào trong con hẻm. Khi công an đến điều tra, họ nghe tên bạn kể lại thì thấy vô lý lắm. Nhưng khám nghiệm tử thi thì quả nhiên đó là vết răng chó cắn thẳng vào cuốn họng dẫn đến tình trạng mất máu và chết. Lục xóa khắp nơi mà không tìm thấy nhà nào có nuôi con chó đen tương tận. Thành bạn của hắn sau này Sợ đó là điểm báo Nên hắn cũng thường xuyên lên chùa Cầu kinh thắp hương Và hắn đã kể lại câu chuyện này Cho ít người ở trên chùa Nghe xong câu chuyện thứ hai Thì mọi người thật sự sợ hãi Một số nhân viên ở quán Thì bắt đầu bàn tán thêm vào Nhung đang định hỏi Thì lúc đó anh chị chủ Cũng đang trở về quán Cả hội lại nháo nhào ai đi làm việc nấy thấy ngồi đây cũng đã lâu hơn trước khi về còn xin cái số điện thoại của Hồng về đến nhà Hưng nhắn cho chị Hồng cái tin dài như sau theo ý em thiện tay thánh chỉ xuất hiện khi mà con người ta họ làm cái gì đó đến mức một mức nhất định Thiện tay thánh không chỉ xuất hiện với kẻ xấu mà có nhiều ví dụ xuất hiện với một người tốt lắm mỗi khi họ gặp khổ đau em tin chị sẽ gặp được ngày, nên chị cứ bình tâm đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn mà thôi. Đọc xong cái tin nhắn đó, chị Hồng cũng vui lên được phần nào, nhưng chị ta vẫn lo lắng lắm. Tối hôm đó vắng khách nên cửa hàng đóng cửa sớm để chuẩn bị cho một cuộc. Một cuối tuần bận rộn, thằng Hải thì đi chơi với đám bạn cùng quê. Còn có mình chị Hồng đang loay hoay đóng hai cái cánh cửa sắt. Thì chợt có một bàn tay thanh niên thò vào chặn lại và nói Cho tôi uống một ly cà phê có được không? Tôi đang thèm cà phê Mà chẳng có quán nào mở cửa Chị Hồng nhìn qua khe cửa Thì thấy đây là một thanh niên mặc quần bò áo sơ mi đen Đội mũ đen Và đêm rồi lại còn đeo cái kính râm Đáng lẽ chị sẽ không cho vào đâu Vì đang đêm rồi nhỡ đây là người xấu thì chết Nhưng không hiểu vì lý do gì Mà chị Hồng mở cửa để cho người thanh niên đó bước vào Người thanh niên bước vào nhà Không khí trở nên lạnh hẳn Chị Hồng chạy đi kê tạm một cái ghế Với một cái bàn cho người thanh niên đó ngồi xuống Còn chị thì đi pha cho anh ta một ly cà phê nóng Giống như sự yêu cầu Vậy thì người thanh niên này thật sự là ai? Chương 5. Sai lầm tài hại Sau khi đặt ly cà phê nóng xuống bàn Chị Hồng tính sẽ vòng ra đằng sau bàn pha chế để ngồi xem tivi Nhưng người thanh niên kỳ bí này đã gọi chị lại và nói Cô có thể lấy cho tôi một bao thuốc có được không? Chị Hồng bèn hỏi lại Anh hút thuốc gì? Chàng thanh niên nói Cô lấy cho tôi thuốc gì thì tôi sẽ hút thuốc đó Vốn tính thật thà, chị Hồng nói thẳng luôn Nhưng thuốc trong quán này bán đắt hơn so với ở bên ngoài. Tôi sợ anh sẽ không vừa lòng khi mà anh trả tiền đâu. Người thanh niên khẽ mỉm cười rồi nói, không sao đâu mà. Chị Hồng thấy người thanh niên này quả quyết như vậy thì cũng phải đành chiều lòng. Chị ta cầm ra một bao man trắng, đặt xuống bàn và nói, Tôi lấy cho ông loại mọi người thường hay hút ở nơi đây này. Vừa định bước đi, người thanh niên đã nói Bây giờ trong quán chả còn có ai Ngoài tôi và cô Cô có thể ngồi nói chuyện với tôi một lúc có được không? Nghe xong câu đó chị Hồng hơi có chút giật mình Tại sao người thanh niên này lại biết được là hiện giờ Chỉ còn có hai người thôi kì chứ Nghĩa là anh chàng này đoán mò Chị Hồng cũng kéo ghé ra ngồi xuống trước mặt người thanh niên này Người thanh niên này bắt đầu hỏi chuyện Từ nãy giờ tôi chưa có giới thiệu Tôi tên là Long Thế còn cô tên là gì? Chị Hồng ngưỡng ngùng đáp Tôi tên là Hồng Chàng thanh niên hỏi tiếp Hồng làm thêm ở đây đã lâu chưa? Chị ta đáp Hồng làm ở đây cũng được tầm nửa năm rồi Long à Long làm ngụm cà phê rồi anh ta hỏi Thế Hồng có thấy điều gì bất thường ở nơi đây không? Hồng nghe câu đó mà rùng mình Sao chàng thanh niên này lại hỏi như vậy kia chứ Chẳng lẽ người thanh niên này có liên quan gì đến căn nhà này Còn đang lưỡng lự chưa biết trả lời ra sao học thấy lòng bóc gói thuốc ra Châm một điếu hút rồi nhả khối Điều lòng hồng còn rùng mình hơn nữa Là khối sau khi được lòng nhả ra Nó lại có một cái mùi bạc hà lạnh lạnh Mà rõ ràng man trắng chỉ là thuốc lá bình thường Chưa kể là nó rất nhẹ Thêm vào đó Cái hơi khối nó cũng rất là lạnh Ngồi một lúc Mà người chị Hồng đã bắt đầu rung lên cầm cạch Vì lạnh Lòng lúc này mới nói tiếp Để Lòng kể cho Hồng nghe Một câu chuyện này nhé Câu chuyện bắt đầu từ một quán cà phê ven hồ Có một đôi vợ chồng Và một người con trai Cùng mở quán cà phê đó Thời gian thấm thoát trôi qua Quán càng ngày càng làm ăn phát đạt Và rồi đôi vợ chồng đã có đủ tiền để mua nốt lại Hai cái gian nhà kế bên Để làm thành một cái quán cà phê ba gian nhà rộng rãi Nói về đứa con trai của đôi vợ chồng này Thì có thể nói là nó khá ngoan Học hành được nhưng chỉ có điều là quá bướng bệnh Sau này người con trai khi đến tuổi vô học cấp 2 Thằng bé nó thường xuyên bị những thanh niên xấu thầy đánh uống cà phê dù dụ nó và lôi kéo nó vào con đường ăn chơi sa đọa. Đời vợ chồng đều rất lo cho đứa con của mình, sợ nó theo bạn bè mà bỏ học thì sẽ hỏng cả đời. Dẫu biết rằng nó là đứa con trai duy nhất của mình, nhưng ông bố lúc nào cũng răng đe, uống nắng nó bằng cách cấm cửa không cho nó giao du với cái hội thanh niên tại cái quán cà phê. Thêm vào đó, Ông đã nhiều lần thẳng tay, đánh thằng nhóc. Riêng bà mẹ thì khác, bà ta luôn ân cần khuyên bảo con mình. Cho nên mỗi khi thằng bé bị cha đánh, Nó thường chạy đến bên mẹ và nhờ mẹ che chở. Cũng có thể từ đó mà trong gia đình luôn luôn có những tiếng cãi vã nhau, Như là đập bát đũa khi mà cả cha và mẹ có cái cách dạy con đều khác nhau. Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến. Con Dung xéo mãi cũng phải quằn. Người con trai dường như không thể hiểu được rằng cha mình làm như vậy cũng chỉ vì muốn đứa con của mình được nên người. Trong một đêm cãi vã cậu ta đã bỏ nhà ra đi. Người mẹ thì khóc lóc vang nài người con, nhưng người cha thì nhất thiết ngăn cản và nói rằng cứ để cho nó đi, rồi trước sau nó cũng sẽ quay về. Ngày tháng cứ thế trôi qua, một ngày, hai ngày, Đôi vợ chồng thì vẫn sinh hoạt bình thường Với cái ý nghĩ rằng Rồi con mình cũng sẽ quay trở về Sớm hay muộn mà thôi Nhưng đến ngày thứ năm Thì người mẹ không thể nào chịu đựng nổi nữa Bà đã lên công an phường Báo cáo tìm trẻ lạ Người cha đến thời điểm lúc đó Vẫn cho rằng người mẹ làm như vậy là sai Người cha đến thời điểm lúc này Nhưng thế rồi Ngày tháng lại trôi qua Một tuần rồi hai tuần Cuối cùng, vào một ngày nọ, có một người công an đến quán Anh ta thông báo là phát hiện một xác chết đứa bé đã lâu ở trên hồ Theo điều tra sơ bộ, thì cái xác này trùng với độ tuổi của người con trai Và hơn nữa bộ quần áo mặc cũng đúng Nghe thấy tin đó người mẹ đã ngất xỉu đi ngay tại chỗ Còn người cha thì rùng mình, ông không tin vào lỗ tay mình Và đồi được lên bệnh viện để nhìn Xác nhận tử thi Khi đến nơi cái xác đã trương phền lên Khó nhận diện được khuôn mặt Nhưng xét qua vóc dáng đầu tóc Và đặc biệt hơn là bộ quần áo trên người Thì quá đúng là con trai của hai người Người cha lúc này mới thất vọng vô cùng Ông đổ gục người xuống ngay cạnh cái xác Có lẽ suốt quãng đời còn lại Người cha không thể nào tha thứ cho bản thân mình được nữa Khi ông ta luôn mang cái ý nghĩ rằng Chính ông ta là người đã gián tiếc giận đến cái chết của con mình Nhưng chỉ có một điều đáng tiếc Đó là đôi vợ chồng này đã bỏ qua một chi tiết Mà có lẽ sẽ giúp họ không mắc phải một sai lầm lớn nhất trong đời họ Đó là cái tính cực kỳ bướng bỉnh của anh con trai Người làm cha là mẹ phải hiểu rõ con mình Với tính cách rất bướng bỉnh của con mình không thể nào người con có thể đi tự tử cả. Sau cái ngày nhận xác con về, hai vợ chồng còn làm thêm một bước sai lầm nữa. Và đó chính là gọi hồn người con trở về nhà. Và đây cũng chính là thời cơ để những tên buôn thần bắn thánh nhảy vào cuộc. Theo đúng như truyền thống của người dân ta, mỗi khi có ai chết xa nhà và chết một mình, đặc biệt là chết ở sông, hồ hay biển cả, Người nhà thường phải làm một cái lễ để dẫn đường trong vong hồn đó, tìm được đường về lại với gia đình. Người con sống sẽ làm một cái quan tài bằng giấy để cho bốn người nhà khiên từ điểm chết cho đến khi về nhà. Nhiều khi xa quá, con có thể thuê xe, nhưng dọc đường phải rải vô số tiền vàng mã để cái vong đó đi theo về đến tận nhà. Đôi vợ chồng kia cũng đã làm đúng như thế. Họ còn tìm đến một tên thầy có tiếng Và cái số tiền họ phải bỏ ra để làm cái lễ đó Cũng không phải là ít Sau khi đã làm lễ xong Đôi vợ chồng tin rằng Đã đưa vong hồn người con trai Về với mái ấm gia đình Thì đứa con đó nó sẽ sống khôn thác thiên Nó phù hộ độ trì cho ông Việc làm ăn của bố mẹ nó Nói đến đây, Trần Long cười Một nụ cười ghê rợn Khiến cho chị Hồng phải rùng mình sợ hãi Chị Hồng nhìn Lâm Với một ánh mắt sợ hãi Thế rồi Lâm nói tiếp Cái vòng mà đôi vợ chồng này rước về Lại không phải là vong của đứa con trai Thế cho nên cái gì đến Cũng phải đến Nói đến đây thì Lâm ngừng hẳn Anh ta làm nốt ngụm cà phê cuối Hồng rung rảy Khi nghe đến cái đoạn rước nhằm cái vong về Chị ta liền hỏi dồn Nh nhưng cái gì đến, mới được kì chứ, mà chuyện gì đã xảy ra? Lòng như nói lái qua chuyện khác. Hồng cho mình tính tiền cái đã, tất cả hết bao nhiêu? Chị Hồng nói giọng quả quyết. Lòng cứ nói rõ ra đi, cái bông kia là ai, và chuyện gì đã xảy ra với đôi vợ chồng nhà này. Nói đi, coi như Hồng mời lâm ly cà phê và thuốc lá ngày hôm nay vậy. Long cười ầm lên Thế rồi anh ta nói Cái vòng mà đôi vợ chồng rước về Là của một đứa nhóc 4 tuổi nó bị chết đuối Nên cái điều xảy ra chỉ có thể là vong đó Đã kéo hai người đó về bên kia thế giới Nói đến đây Long lập tức đứng dậy Anh ta tiến ra cửa rồi quay lại Nói về phía chị Hồng còn đang ngồi đó ngỡ ngàng Với một vẻ mặt sợ hãi Cảm ơn Hồng đã mời cà phê và thuốc này nhé. Nó rồi Lâm quay đầu đi ra cửa. Chị Hồng đứng lên chạy theo ra đến cửa. Chị đã hỏi một câu mà không hiểu lý do vì sao. Chị lại hỏi Lâm như vậy. Thế Hồng phải làm sao bây giờ? Hồng đâu có tội tình gì mà vong của đôi vợ chồng đó lại triêu gẹo Hồng kia chứ. Lâm lúc này quay đầu lại nói. Thế nào là triêu ghẹo thế nào là không có tội tình gì? Tất cả những điều đó chỉ là một cái quan niệm đơn giản của người Trần Thế mà thôi. Duyên số, âu cũng chỉ là duyên số. Cầu nói đó làm cho Hồng sợ hãi. Tại sao Long lại dùng cái từ người Trần Thế? Không lẽ? Còn chưa kịp trả lời lại thì Long đã bước đi trên con đường tối. Anh ta vừa đi vừa nói. Ai cũng xứng đáng có được một cơ hội. Nhưng chỉ có hiểu liệu họ có đón nhận cái cơ hội đó mà không hay thôi Chị Hồng nghe xong câu này thì những người thức tỉnh Thôi thôi đúng rồi, người thanh niên tên Long này chính hiện thân của Thiện Tai Thánh Còn chưa kịp bình tĩnh lại Bản thân mình thì Thiện Tai Thánh đã mất hút sau cái khúc cua tối đen Chị Hồng chỉ còn biết bồi ngồi quay lại và dọn bàn Với rất nhiều câu hỏi trong đầu rằng Tại sao Thiện Tai Thánh lại hiển linh ra gặp mình Không lẽ là số của chị đã tận Chả lẽ chị đã làm gì sai Và đây là quả báo của chị Điều quan trọng không kém là chị Hồng Đang cố nhớ những gì mà Long Hay như Thiện Tai Thánh đã nói Chị cố tìm ra cái ý nghĩ đằng sau những lời nói xem chừng Như là vô nghĩa đó Chị Hồng dọn bàn Mang tách cà phê vô rửa Vừa chạm tay vô tách cà phê Bỗng chị ta chợt rụt vội tay lại Tại sao mình mang ra một ly cà phê nóng Mà sao giờ cái cốc này Nó lại lạnh buốt như một tảng bặt như thế này kia chứ Thế rồi chị ta nghĩ rằng Thiện tài thánh đã hiển linh Chắc là do người toàn khí lạnh Nên cái cốc này nó lạnh Cũng là chuyện bình thường thôi mà Chị Hồng mang tách cà phê vô rửa Vừa lúc thằng Hải đi chơi về Vừa bước vào trong nhà, thằng Hải hốt hoảng Má ơi, sao mà lạnh dữ như vậy nè Chị Hồng, chị Hồng tắt máy điều hòa đi Chị Hồng nhìn nó cười rồi nói Cái thằng quỷ làm gì mà có điều hòa đâu mà tắt Thằng Hải cười ầm lên, thế rồi nó đi lên trên gác trước Vừa đi vừa co ro, bỏ lại chị Hồng ở dưới nhà một mình Hồn lìa xác Sao cái đêm hôm qua Chị Hồng đã ngập ngừng muốn gọi điện Hay như nhắn tin lại cho Hưng Để kể về cái sự việc lạ lùng hôm qua Nhưng không hiểu vì lý do gì Mỗi lần chị Hồng cầm máy lên tính gọi Thì chị lại thôi Hay như những lúc đã Nhắn được nửa tin nhắn rồi Thì cũng chị tự tay Xóa hết điện Bây giờ thì chị Hồng đã hiểu ra mọi chuyện về cái gia đình này hay như ít ra là chị ta nghĩ mình đã hiểu được mọi việc. Trưa hôm đó, nhân lúc quán đang vắng khách, chị Hồng đi thẳng xa một cái chợ nhỏ ở gần đó mua một ít hoa quả vàng mã mang về nhà. Và đi ngay lên trên tầng 4, có đứa nhân viên nó nhìn thấy chị sách một lô thứ đem về thì hỏi. "Chị Hồng ơi, chị mua hoa quả và hương đấy làm cái gì vậy?" Chị Hồng cười rồi nói đùa với nó. À, chị mua để thắp hương cảm tạ trời Phật phù hộ cho quán của mình ăn nên làm ra chứ không có gì." Nghe thấy vậy thì thằng đó nó cười ngặt nghẽo. Chị Hồng cũng không nói gì thêm mà lấy một cái đĩa sạch và mang thẳng lên trên tầng 4. Chị Hồng giấu tiệt cái chuyện đêm hôm nọ, chưa kể lại cho ai Và chị sợ nói như thế thì anh chị chủ sẽ lại nghĩ là mình mê tính hoàng tử Chưa kể là con béo, nó mà nghe được thì lại rách việc Chị Hồng cứ từng bước một tiếng thẳng lên tầng 4 Chị Hồng bắt đầu nghĩ là tại sao làm ở đây đã lâu mà chị ta chưa bao giờ lên tầng 4 nhịp Kể cả trước cái đêm chủ nhật định mệnh, chị Hồng cứ cảm giác như từ lúc trước luôn có một thế lực nào đó, nâng ngăn cản cái ý định đi lên tầng 4 của chị vậy. Đứng trước cửa phòng tầng 4, chị Hồng cảm thấy da gà bắt đầu dựng đứng lên. Cái cảm giác rờn rợn dường như bao trùm lấy khắp cơ thể của chị. Hồng Chị lấy hết can đảm, hít thở thật sâu, thế rồi chị với tay cầm lấy cái nắm đắm vặn và bắt đầu mở cửa. Tiếng cửa cũ kêu lên kèn két, khiến cho chị cảm thấy ớn lầm vô cùng. Cánh cửa sọng mở, căn phòng tối mở. Khi mà hai cánh cửa sổ nhìn ra ngoài đóng im im, chỉ có mấy tia nắng le lối chiếu qua khe cửa. Chị Hồng bước vào trong căn phòng, sao mà nó âm ô, rợn rợn quá như vậy nè. Bây giờ đang là buổi trưa mà chỉ có cảm giác như là ban đêm vậy. Chị Hồng nhìn xung quanh thì thấy căn buồn này gần như bỏ không, chỉ có mấy cái kệ để sát tường. Một chiếc bàn gỗ nhỏ đặt ngay ngắn trước cái bàn thờ hướng ra mặt cửa sổ. Chị Hồng nhẹ nhàng đặt gối đồ để lên trên bàn. Chị tiến tới chỗ hai cánh cửa sổ để mở ra. Đàn lầy hoài mở cửa sổ, chờ cái cánh cửa phòng đằng sau từ tử đóng lại một cái răm. Khiến cho chị Hồng giật bắn cả mình, Chị quay lại nhìn chằm chằm vô cánh cửa, rồi lại nhìn lên bàn thờ. Lúc này cả căn phòng dường như tối đen. Nhờ có mấy tia nắng chiếu qua khe cửa, mà chị nhận ra rằng trên bàn thờ đã để hai bức ảnh thờ, nhưng không rõ là ảnh đang thờ ai và ai. Chị Hồng đứng đó, toàn thân rung lên bằng bật Chị ta dường như cảm nhận được rằng cái sự sợ hãi trong chị bây giờ Đang lớn dần Thế rồi chị Hồng nhắm mắt lại Mình không làm gì ác Nên không phải sợ quang hồn hãm hại Hay là triêu gheo Chị Hồng cứ tự trấn ngăn mình như vậy Rồi chị mở mắt quay mặt Tiếp tục mở cửa sổ Mà cố trấn áp đi cái sự sợ hãi Có lẽ cánh cửa sổ này đã lâu lắm rồi Chưa có mở ra Nên cái chốt cửa nó rít vô cùng Chị Hồng cứ đứng đó loay hoay mãi trong bóng tối để mở Chợt chị Hồng có cảm giác như Có ai đó đang nhìn mình ở phía sau Chị từ từ quay mặt lại Thì rõ ràng là không có ai Chị lại tiếp tục quay mặt nhìn vô cái chốt cửa Nhưng lúc này đây Cái cảm giác đang bị nhìn chầm chầm Càng ngày càng hiện rõ Thôi đúng rồi Chị ta nhận ra rằng người trong hai bức ảnh trên bàn thờ kia đang chăm chú nhìn mình. Chị Hồng toàn thân dựng đứng những da gà. Cả người chị bắt đầu rùng lên bằng bật. Nhưng có lẽ điều khiến chị còn bội phần kinh sợ hơn nữa. Những giọt mồ hôi trên tráng của chị bắt đầu lắm tắm. Khi mà tại căn buồn tối này, chị ta... Không chỉ nghe được có mỗi nhịp tim mình hay hơi thở của mình Mà chị học gần như còn nghe được cả tiếng thở hát ra nặng nề Và vô cùng buồn bã Chị Hồng càng hí hoái mở cửa nhanh hơn Lúc này sự sợ hãi có lẽ đã dâng trào Chị ta có cảm giác như chị muốn quay đầu chạy ngay ra khỏi cái căn phòng này Để xuống tầng một khi mà sao gấy chị bây giờ thỉnh thoảng Có một hơi lạnh phá vào như thể có ai đó Đang đứng ngay đằng sau Thở hát vào như vậy Ngày cái lúc mà sự sợ hãi dâng lên tột cùng này Cái chốt cửa đã tuôn ra Chị Hồng từ từ mở lần lượt từng cánh cửa sổ một Ánh nắng chiếu rội vào Khiến cho cả căn buồn sáng hẳn lên Chị Hồng thở vào nhẹ nhỗ Sự sợ hãi của chị dường như đã được Những tia nắng chiếu rội Làm tàn biến đi Chị Hồng quay lại nhìn quanh căn bù, chỗ nào cũng có bụi bậm, chắc là ít người lên trên đây. Thế rồi chị nhìn lên bàn thờ, trên đó có hai bức ảnh, một người đàn ông, một người đàn bà. Hai người này chắc chỉ cỡ 60 tuổi là cùng. Chị Hồng tiến tới và bắt đầu đặt hoa quả ra đĩa. chỉ định mang lên đặt lên trên bàn thờ, thì thấy bàn thờ có hơi bụi bậm. Thế là chị tìm xung quanh, rồi vớ đại một cái khăn, lao sơ qua, rồi đặt hoa quả bàn mã ngay ngắn lên trên bàn thờ. Chị Hồng chằm sáo nén hương, đứng trước bàn thờ lăm răm khấn. con kính thưa hai bác, con tên là Hồng, con đến đây làm đã lâu, nhưng phải đến ngày hôm qua con mới biết được câu chuyện của hai bác. Con biết hai bác đã phải chịu nhiều đau thương. Còn mong hai bác hãy yên nghĩ Sớm ngày được siêu thoát Còn có ít lòng thành Dân hai bác Mong hai bác thứng lỗi cho sự hỏi thăm Chậm trễ của con Nó rồi chị Hồng vái mấy vái Rồi thắp mỗi bên bát hương bà nén nhàng Xong rồi mọi việc Chị Hồng từ từ mở cửa đi xuống Và sau cái ngày hôm đó Dương như chị Hồng không còn gặp phải Những điều kỳ quái gì nữa Mỗi khi chị ta đi ngủ Ngày ngày chị Hồng thường dậy sớm hơn mỗi ngày để lên lao qua bàn thờ và căn bù chỉ còn hẹn với một người bán hoa sáng sớm mang hoa qua cho chị để chị được cắm lên trên bàn thờ. Mỗi lần mang hoa lên, chị thường mang thêm một ly cà phê và một tách trà nóng như để mời hai người uống vậy. Thằng Hải nó ngạc nhiên khi mà chị Hồng đã dậy sớm hơn cả nó. Cuối cùng, có một sáng nỗi nó bắt gặp chị Hồng mang cà phê và trà Lên dân hương cho hai người chủ nhà đã quá cố Đợi tối hôm đó khi quán đóng cửa Thằng Hải sau khi kê lại bàn ghế xong Nó tiến tới bên chị Hồng nói lý nhí Chị đã gặp ông bà chủ nhà rồi à Chị Hồng đang lao qua cái bàn pha, pha chế chỉ dân tay lại nhìn nó ngơ ngát Thằng Hải liền nói thêm Thì hai cái ông bà chủ trên bàn thờ đó mà Chị đã gặp hai ông bà ấy rồi à Chị Hồng lúc này chỉ mỉm cười với thằng Hải Thế rồi chị ta lại tiếp tục lao bàn và nói Chị chả biết chị chưa có gặp hai người đó bao giờ Nhưng mà chị đã biết về hoàn cảnh của hai người đó rồi Thằng Hải nghe xong thì nó còn có hơi lưỡng lự Thế rồi nó nói Thế thì chị kể cho em nghe với có được không Vì em quan tâm tới hai người đó lắm Chị Hồng nhìn nó ngơ ngát Em nói sao cơ Cuối cùng thì thằng Hải cũng phải đứng đó kể hết đầu đuôi ngọn ngành cho chị Hồng nghe Quá ra thằng Hải là cháu của anh chị chủ Nó ở dưới quê lên đây từ năm nó 15 tuổi Từ ngày nó mới đến nó đã thường xuyên nằm mơ Thấy hai ông bà chủ nhà hiện về chăm sóc Nói chuyện với nó như là con ruột của mình vậy Thế rồi từ những giấc mơ đó Thằng Hải dần dần nhìn được vòng của hai ông bà chủ nhà vẫn thường lãng vãn tại căn nhà này. Thằng Hải biết hai vong này không có ý gì xấu, nên nó cũng không có sợ, chỉ coi như những người bình thường. Thế rồi cái ngày chị Hồng đến, thấy chị Hồng có những hành động cử chỉ như thế, thì nó biết ngay là cả chị Hồng cũng đã bắt gặp hai cái vong đó. Thằng Hải lúc đó không dám nói ra, vì sợ chị Hồng sẽ thêm phần sợ hãi mà bỏ việc đi làm chỗ khác. Cái hôm qua mà chị Hồng ngồi nói chuyện với cái anh chàng trai tên Hưng, nó cũng lo sợ trong lòng rằng người này sẽ đuổi chị Hồng, gọi thầy về đuổi đánh hai người chủ nhà đi. Nhưng chàng trai kia đã không làm như vậy, điều đó khiến cho thằng Hải cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Và thấy rồi cho đến cái ngày hôm nay, khi nó thấy chị Hồng đã trở lại bình thường, vui vẻ như mới vào làm việc và hơn thế nữa, Nó còn bắt gặp chị Thường lên trên tầng 4 Nên nó mới nói ra mọi việc Nhân tiện nó hỏi luôn Nghe được hết câu chuyện của thằng Hải Chị Hồng lúc này mới kể cho nó nghe Về cuộc gặp gỡ ban đầu tối hôm qua Thằng Hải nghe xong Thì nó không nói gì Nhưng chị Hồng nghĩ rằng Nó sẽ không tin vào thiện tai thánh đâu Mà thằng Hải Nó chỉ tin vào vong hồn Của hai người chủ nhà mà thôi Điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì con người ta ở đời nhiều khi chỉ có tin vào ma quỷ, ít khi họ tin vào thần thánh, hoặc cũng như có rất nhiều người tin rằng ma quỷ thần thánh tất cả chỉ là một, nhưng phân loại thì họ ra dựa trên việc họ làm là đúng hay sai, thiện hay ác mà thôi. Đêm này chị Hồng nằm đó mà không ngủ được, chỉ cứ lăn qua lăn lại trên cái đệm ở tầng 3 Thế rồi chị Hồng bật cái đèn nhỏ để ở góc buồn. Chị lôi cái quyển bên kia của sự sống mà chị ta mượn được của Nhung, được Hưng viết ra tặng để đọc. Lật qua từng trang sách, chị Hồng có cảm giác như mình đang bước qua từng hoàn cảnh. Như chị Hồng chính là nhân vật trong từng câu chuyện này vậy. Và dường như chị Hồng cảm nhận được tất cả những điều đó cũng có lẽ chỉ đơn giản. Bởi vì chị đã từng trải qua Cái cảm giác sợ hãi trong đời rồi Ngồi đọc được một lúc Chị bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài Nhưng chị không thể nào Buông cái quyển truyện đó xuống được Đàn đọc đến đoạn Hứa bôn hòa Vùng với vị tu hành Câu kinh siêu độ Cho vong hồn hứa tiểu lan Mau chóng siêu thoát Vừa lật qua trang mới Bỗng chị Hồng thấy mình nhẹ bất Rồi như có một lúc Hút lên trên cao Chị Hồng có cảm giác người mình Như bị một ai đó nhấc bỏng lên Kéo lùi lại mấy bước Chị Hồng hốt hoảng Khi thấy mình bỗng nhiên đang đứng Ở trong bù Và trước mắt chị đây là một người con gái khác Không đúng Trước mắt chị chính là bản thân chị Đang nằm ngủ gục Trên cái quyển truyện Bên kia của sự sống Chuyện gì đã xảy ra như thế này Bảy, quá khứ hiện hữu Còn đang bỡ ngỡ chưa biết chuyện gì đã xảy ra Cho chị Hồng thấy hình ảnh trước mặt mình mờ nhạt đi Thế rồi chỉ sau có mấy giây, toàn bộ khung cảnh trong căn buồn của chị đã thay đổi hoàn toàn. Vẫn là căn buồn đó, nhưng hình ảnh chị ngủ cục trên giường hay như những đồ đạc của chị trong phòng bỗng chốc biến mất, mà thay vào đó là những đồ dụng khác như tivi, tủ lạnh, rồi thì một cái giường và nhiều đồ vật khác. Còn đang chưa hết ngỡ ngàng cho chị Hồng như bị ai đó điều khiển. Chị tiến lại và ngồi xuống cái ghế gỗ dài nhỏ ở góc phòng. Đôi tay chị với lấy một tờ báo ở bên cạnh mình. Chị Hồng quả ngốt khi mà bàn tay của chị giờ đây đã trở thành một đôi bàn tay nhăn nheo, đen sạm như bàn tay của người già cả. Chị Hồng với lấy một tờ báo, cầm lên đọc. Chị ta còn hái hùng hơn nữa khi mà chị nhìn lên dòng để ngày tháng tờ báo phát hành. 14 tháng 8 năm 95 Đang đọc tờ báo cho chị Hồng đặt tờ báo xuống Nhưng đang cố nghe ngóng một cái gì đó Nhưng rõ ràng chị ta không nghe thấy cái gì cả Bốn bề đều im lặng Rồi chị Hồng cảm nhận được tim mình đang đập mạnh Chị tiến ra ngoài cửa nhìn lên tầng 4 Thì thấy có một cái bóng trắng như của một đứa trẻ con Nó vừa chạy lướt vô trong phòng Chị Hồng từ từ tiến lên Lên đến nơi chị ta mở cửa nhanh và bật đèn Nhưng không nhìn thấy cái gì cả Còn đang ngó nghiền chật điện vụt tắt chi Hồng có thể cảm nhận được Một cái cảm giác lạnh lẽo chạy dập sóng lưng Và chị ta mò mẫm trong cái bóng tối Thế rồi Chị Hồng chạm được cái công tắc điện Bật đi bật lại mấy lần thì đèn sáng Chị Hồng nhìn lên bàn thờ Trên bàn thờ là ảnh một cậu nhóc 12 tuổi Thế rồi đôi mắt chị ta có cảm giác ướt ướt Chờ cái cảm giác sợ hãi dâng trào Chị Hồng quay lại nhìn ra phía cửa sổ Thì chị ta sợ hãi tột độ Khi mà đứng đó là một đứa bé gái tầm 4 tuổi Người nó ướt nhẹp Hai mắt nó trợn trắng như đàn đứng đó hướng về phía chị, nhịp tim của chị bắt đầu đập loạn lên. Thấy rồi, chị Hồng chạy vội ra khỏi cửa, chị chạy xuống cầu thang thì chị trượt chân, ngã lộ mấy vòng. ở cảnh vật trong gi dây lát đã tối xò lại thế rồi mọi thứ là hiện hữu chi Hồng mở mắt thấy mình đang nằm trong một căn buồn trắng nhìn xung quanh chi nhận đó là bệnh viện một người đàn bà bước vô tay cầm cái cặp lòng người đàn bà ngồi bên cạnh bà tay nhìn chi Hồng âu yếm thế rồi mở cái cặp lòng đó ra Múc tần thì cháo đúc cho chị Hồng ăn rất là tình cảm Rồi hình ảnh đó lại mờ dần đi Và mọi thứ hiện diện Chị đang đi bộ trong sân của bệnh viện Còn đang ung dung đi bộ Và rít điếu thuốc lá chợt có một cô y tá chạy tới nói cái gì đó Chị Hồng liền đánh rơi điếu thuốc Chạy vội với cô y tá đi đâu đó Cả hai người chạy ra ngoài đường Đi được một quảng thì thấy Có một đám đông trước mặt Chị Hồng chen vô đám đông Vượt qua cả cảnh sát Nhìn vô thì đó là người đàn bà đang đúc cháo cho mình hôm nào Chắc là gặp cảnh tai nạn giao thông Người đàn bà nằm đó Hai mắt mở trừng trừng Bên cạnh vẫn còn cái cặp lòng Cháo từ trong đổ văn ra tung tué Nhìn cảnh đó Mà chị Hồng cảm thấy tim mình đau nhói Thế rồi chị Hồng chạy lại bên cạnh người đàn bà đó, quỳ xuống khóc lóc. Lúc cuối mặt xuống đất để gào khóc, chị Hồng nhìn thấy trên nền đất, lã chả những giọt nước mắt. Mọi thứ lại mờ dần đi, quan cảnh quay trở lại ở trên tầng 4. Giờ đây, chị Hồng đang đứng trước cái bàn thờ. Trên đó bên cạnh bức hình của cọng nhóc đã có thêm cái bức hình người đàn bà hôm nào. Giờ đây chị Hồng đã hiểu ra được Thì ra chị ta đăng nhập vào ông chủ của cái nhà này Và chị có thể cảm nhận và thấy được những gì ông đã trải qua Cảnh vật thật là buồn bá Chị Hồng kéo ghế ngồi xuống trước bàn thờ Rồi mở cái chai rượu trắng bên cạnh Rót tầng ly ra uống Mặt không rời khỏi cái bàn thờ than ôi Rượu lặn với nước mắt thật là cay đắng Làm sao? Cứ ngồi uống như vậy Rồi chợt đầu của chị Hồng đau nhức kinh người Rồi tim chị lại đập mạnh Chị Hồng lại ngã lăn ra sàn nhà Không còn biết gì nữa Bốn bề trở nên đen ngồm Thế rồi Lại hình ảnh một trầng nhà trắng Xung quanh vắng tanh lại hiện ra Có lẽ chị Hồng lại một lần nữa quay trở lại bệnh viện Phòng này không có cửa sổ Nên khó mà biết được bây giờ là ngày hay là đêm Chị Hồng nằm đó Thế rồi bỗng nhiên cả căn phòng trở nên lạnh lẽo Làm chị Hồng liên tưởng lại Đến cái đêm chị gặp thiện tai thánh Không khí cũng trở nên lạnh lẽo giống như ngày hôm nay chặt cánh cửa phòng khẽ mở ra Một ông bác sĩ bước vào Ông ta khẽ đóng cái cánh cửa lại Rồi tiến tới kéo ghế ngồi cạnh chị Hồng Chị Hồng nhận thấy rằng Mình có nói với ông bác sĩ này cái điều gì đó Và nói trong nước mắt Điều khiển chị Hồng còn bất ngờ hơn là lúc này đây Chị Hồng nghe được ông bác sĩ đó đang nói cái gì Ông bác sĩ ngồi đó khuôn mặt không biến sắc Đợi cho chị Hồng nói xong Ông ta từ tốn đáp Mắt không rời khỏi chị Hồng Tôi đã nói với ông Ngay từ ngày đau rồi Nhưng ông không chịu nghe tôi Ông vẫn cố chấp Đi gặp thầy bối Vẫn nhất quyết phải làm Cái lễ gội hồn gì đó Để rồi rước về nhà Một cái vòng đứa nhóc khác Bây giờ Ông đã nhìn thấy hậu quả Của việc làm đó hay chưa Cả ông và vợ ông Đều phải gánh lấy cái nghiệp Mà ông đã tạo ra Nói đến đây Chị Hồng dường như không nói gì Chỉ ngước mắt nhìn vào cuối phòng Hai dòng nước mắt Vẫn tuôn rơi Người bác sĩ đó Làm nối tiếp Ông Và vợ ông Cả hai đều là người tốt Hai người Sẽ sớm được siêu thoát Mà thôi Còn về cái vong đứa nhóc kia Tôi sẽ dắt nó đi siêu thoát Ông cứ hãy Yên nghĩ Và đợi giờ quỷ sai Và phán quan đại nhân tới Dắt ông đi nhé Đấy rồi ông bác sĩ tiến ra ngoài cửa vừa đi ông còn vừa quay lại nói để cho ông yên nghĩ tôi muốn ông biết rằng con của ông vẫn còn sống rồi cánh cửa từ từ khép lại bỏ mặt chị Hồng nằm đó một mình cho chị Hồng choàng tỉnh giấc thì ra chị ta đã, đã nằm ngủ từ nãy giờ Ngồi nhớ lại về cái giấc mơ vừa rồi mà chị Hồng cảm thấy buồn hơn là sợ. Quá ra thiện tai thánh cũng đã ghé thăm ông bà chủ nhà. Nhưng điều mà chị đáng lo ngại hơn cả là ông bà chủ nhà sau khi gặp thiện tai thánh đều phải chết. Không lẽ rồi số phận chị cũng sẽ kết thúc từng tận hay sao? Thế rồi chị Hồng vỗ vào đầu mình mấy cái. Như là để đánh đuổi đi cái ý nghĩ đáng lo sợ đó Chị với tay tắt đèn Rồi chìm vào trong giấc ngủ Nhưng trước khi nhắm mắt Lúc nhìn ra cửa phòng chỉ lần đầu tiên đã nhìn tặng mắt vong hồn Của hai ông bà chủ nhà đang đứng đó Nhìn chị với một ánh mắt buồn miên man Lần đầu tiên kể từ khi nhìn thấy vong hồn Chị Hồng đã không hề quảng sợ Chị nhìn hai người đó với cái ánh mắt nhìn cảm thông. Rồi từ lúc nào, hai mắt chị đã nhòe đi vì những dòng nước mắt. Chị Hồng khép đôi mắt lại và từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Có lẽ tại giây phút này đây, chị không còn quan tâm tới tương lai mình liệu có kết thúc y như hai ông bà chủ nhà này hay không. Có lẽ, chị chỉ có mong muốn duy nhất bây giờ là mong cho đứa con của hai ông bà chủ sẽ quay về với họ. Ngày tháng cứ thế trôi qua, đông tàn rồi xuân lại tới. Chị Hồng Dương như đã quen thuộc với cái vong hồn của hai ông bà chủ nhà và cũng có thể chỉ coi họ như là cha mẹ thứ hai của mình vậy. Thế rồi có một ngày kia, người em của ông chủ nhà đến thu tiền nhà tháng này, tiện thể đến để thắp hương dân nhang cho anh và chị dâu của mình. Người đàn ông này vô cùng ngạc nhiên khi mà lên tầng 4 thấy thắp hương. Ông ta thấy mọi thứ đều ngăn nắp sạch sẽ Hơn nữa là có một cái bàn thờ Hoa quả và hương khối như thế Luôn có người lên trên tay dọn dẹp và cúng bái Còn đang ngỡ ngàng thì chị Hồng đã đứng ở cửa nói Dạ cháu chào bác ạ Người đàn ông này ngơ ngát quay ra nhìn Hồng Rồi ông ta đáp Chào cháu, có chuyện gì thế? Chị Hồng bước vào trong phòng Rồi chị ta vòng ra trước bàn thờ chắp tay vái mấy vái. Chứng kiến cái cảnh đó, người đàn ông thấy có hơi kỳ lạ nhưng cũng không nói gì. Thế rồi chị Hồng quay ra nhìn người đàn ông đó rồi nói. Bác à, bác có tin rằng người con trai của hai bác chủ nhà này vẫn còn sống và sẽ trở về không ạ Người đàn ông nghe xong câu đó thì rụng mình, rồi ông ta hỏi lại. Cháu nói sao cơ Chẳng lẽ cháu quen biết thằng Hoa Chị Hồng chỉ khẽ lắc đầu rồi chị ta nói Dạ cháu không quen ai trong gia đình của chủ nhà cả à Người đàn ông hỏi lại Thế thì tại sao cháu lại nói rằng Thằng Hoa nó vẫn còn sống Chả lẽ cháu không biết chuyện gì đã xảy ra à? Chị Hồng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi chị ta nói Thưa bác, cháu đã biết hết ngọn ngành câu chuyện Của hai bác chủ nhà này rồi à Người đàn ông thở dài Vậy sao cháu lại hỏi bác là Có tinh thần Hoa còn sống hay không kia chứ Nó đã chết đuối cách đây mấy chục năm rồi cháu Chị Hồng nhìn bác với giọng quả quyết Dạ cháu tin rằng Hoa vẫn còn sống Và sẽ trở về sớm thôi à Người đàn ông cố mỉm cười Nhưng đôi mắt ông ta mang một nỗi buồn xa xăm Ông nói Làm sao mà người đã chết có thể trở về được kì chứ Quả có chăng thì chỉ là linh hồn của họ trở về mà thôi Chị Hồng không nói gì chỉ mỉm cười Rồi cuối chào người đàn ông đó Chị ta tiến ra khỏi phòng Chợt người đàn ông đó nói Này, mà cháu là người thường xuyên lên đây dọn dẹp Và dân hương đấy à Chị Hồng quay lại khẽ gật đầu Người đàn ông này lại nói tiếp Bác thật sự không biết phải cảm ơn cháu ra làm sao nữa Chị Hồng chỉ cười rồi nói Bác à, cháu làm không phải để mong được trả ơn Mà chỉ đơn giản vì cháu coi hai người này như là cha mẹ của mình vậy Chỉ có điều là cháu chưa bao giờ được gặp mặt họ thôi Nói rồi chị Hồng lặng lẽ bước xuống dưới nhà Để tiếp tục cái công việc pha chế Bỏ lại người đàn ông đó đứng lặng thinh trong buồn Dường như ông ta còn đang suy ngẫm lại những điều mà chị ta vừa nói Thế rồi thì cuối cùng cái ngày mong đợi cũng đã đến Vào một buổi tối mùa đông Lúc đàn vắng khách thì có một người thanh niên đi taxi đến quán Người thanh niên đó bước xuống Anh ta dáng vẻ cao gầy đứng trước quán cà phê Người thanh niên đó nhìn thật lâu Rồi mới từ từ bước vào trong quán Anh ta không có kéo ghế ngồi vội Mà cứ nhìn quanh một lúc Rồi anh ta tiến tới quầy pha chế hỏi Cô ơi, coi cho, cho tôi hỏi đây Có phải là quán cà phê của ông An và bà Hoa hay không? Anh chàng đứng pha chế đáp Không anh à Người thanh niên này nói lời cảm ơn Rồi trên nét mặt anh ta thoáng nét buồn Anh ta quay đầu bước ra ngoài Lúc này đây chị Hồng như linh tính có điều gì đó Chị ta gọi với ra Anh Hoa Có phải là anh Hòa đó hay không? Người thanh niên này bất giác quay đầu lại nhìn và nói, Đúng rồi, tôi tên là Hòa đây. Thì ra đây chính là người con trai của ông bà chủ. Quả nhiên thiện tai thánh đã nói đúng. Thế rồi chị Hồng nhờ anh kia làm giúp phần việc của mình, chị ta dắt anh Hòa lên trên tầng 4. Vào đến nơi, anh Hòa ngạc nhiên khi nhìn lên bàn thờ, ảnh của anh ta lúc còn bé. Vẫn còn được treo ở giữa ảnh bố mẹ của mình Hòa cứ đứng đó như chết lặng người đi Phải một lúc lâu sau Anh ta mới gỡ tấm ảnh mình xuống dưới bàn thờ Chị Hồng đứng đó không biết nói sao Nhưng chị rung rảy Anh, anh có muốn biết câu chuyện về bố mẹ của anh không? Hòa nhìn Hồng không nói lời nào Nhưng ánh mắt vô hồn của anh ta Cũng đủ làm cho chị ta biết anh Hòa rất muốn biết Trước khi đi xuống nhà Hòa còn thắp hương cho bố mẹ mình mấy nén hương Rồi chắp tay vái lại Sau đó cả hai người đi xuống dưới nhà Và chị Hồng đã kể cho Hòa nghe Tất cả sự việc về bố mẹ của anh Rồi thì tại sao chị ta lại biết được Một mặt chị chủ quán Đã gọi điện cho chú của Hòa đến Kể xong mọi chuyện chị Hồng hỏi Thế bấy lâu nay anh đã đi đâu Hòa nhìn ra ngoài cửa rồi anh ta đáp Mong Hồng thứ lỗi cho Tôi không muốn trả lời câu hỏi này Tôi biết là tôi có lỗi lớn với bố mẹ của tôi Nhưng tôi tin ông bà ở trên cao sẽ luôn tự hào về tôi Hồng hơi thất vọng khi mà Hòa không trả lời cô Nhưng điều đó thì cũng đúng thôi Vì đó là chuyện riêng tư của Hòa Và thêm một điểm là Hồng có lẽ đã biết quá nhiều chuyện gia đình của nhà Hòa Một lúc sau, người chú tới nơi Vừa nhìn thấy Hòa, ông ta dường như không tin vào mắt của mình Nhưng sau một vài phút nói chuyện Người chú đó đã ôm chặt lấy Hòa Vì bây giờ đây, ông ta tin rằng người đứng trước mặt mình chính là thằng cháu Đã chết cách đây mấy chục năm Hai người vui vẻ gọi một chiếc xe taxi để đi về nhà người chú Trước khi ra khỏi quán, Hòa quay lại cầm lấy tay Hồng rồi nói Cảm ơn Hồng về tất cả nhé Hòa thật sự không biết Phải đền ơn Hồng như thế nào Chị Hồng ngự ngùng đỏ mặt đứng lặng thinh Thế rồi Hòa rút trong túi ra Một cái danh thiệp tư nhân Và đưa cho Hồng nói Nếu Hồng cần gì Thì cứ gọi cho mình nhé Thế rồi Hòa tạm biệt Hồng đi ra xe Hồng nhìn cái danh thiệp tư nhân Thì thấy trên đó có để Tổng giám đốc công ty cà phê gì gì đó Với cái tên là Hòa ở trên Chị Hồng đi ra cửa nhìn Hòa Và cái người chú bước lên trên xe taxi Hồng bất ngờ hơn Khi mà nhìn qua bên kia đường Một người thanh niên trong bộ đồ đen hôm nào Nói cách khác đó Chính là Thiện Tai Thánh Chị Hồng tưởng tượng có thể nhìn thấy Một nụ cười trên khuôn mặt của Thiện Tai Thánh Mặc dù anh ta có đội cái mũ lưỡi trai chiếc xe taxi Đi qua che quốc thiện tai thánh Và khi chiếc xe đã đi khỏi Cũng là lúc thiện tai thánh biến mất Chị Hồng vẫn đứng ở cửa quán cà phê Trong tay vẫn còn cầm cái danh thiết của Hòa Nhìn vô hồn về chỗ Mà thiện tai thánh đã đứng Có lẽ chị ta đã nghĩ lại những chuyện này Đã xảy ra với chị tại cái quán này Liệu đó có chỉ là một giấc mơ Thank you.